d n g dư quang thấy hoàng a mã trên mặt đã lòng biểu tình tiểu ngũ thở dài hắn cũng không trông cậy và o hoàng a mã sẽ yêu thương tiểu đệ chỉ cần không trách tiểu đệ là được ở cái này thâm cung nếu là có hoàng thượng oán hận mặc dù hắn hộ đến lại kín mít cũng sẽ ra vấn đề hoàng thượng minh bạch tiểu ngũ ý tứ chỉ là lý trí thượng có thể tiếp thu tình cảm thượng không thể nhìn giống như một con rách nát con bướm giống nhau lẻ loi nằm trên mặt đất ô h y cáp hoàng thượng trong lòng nhất chịu nhất chịu đau lên hắn không lâu phía trước còn ở kế hoạch chờ ô h i cắp này một thai sinh liền mang nàng ra cung đi chơi nàng nhất định thực vui vẻ hắn còn nghĩ cho nàng một kinh hỉ đem ô h i cắp a mã ngạch đ ư ờ n g ca ca tẩu tử nhóm đều cấp n g ư ờ i đến chính là vì cái gì ông trời sẽ như vậy tàn nhẫn cũng thế nơi này còn có bọn nhỏ ở hắn tuy rằng không thích cái này vừa mới sinh ra hải tử chính là tiểu ngũ nói đúng trung quy là ô h i cắp dùng sinh mệnh lưu lại cuối cùng một kiện đồ vật hắn lại như thế nào không thích cũng không thể khó xử đứa nhỏ này như vậy ô h i cắp sợ là đã chết cũng không thể nhắm mắt rốt cuộc căn cứ tiểu ngũ cách nói ô h i cắp đã sớm biết đứa nhỏ này sẽ mang đến tai nạn chính là ô h i cắp vẫn là nghĩa vô phản cố làm hắn làm sao có thể làm ô h i cắp đi được không an tâm chính là hắn cũng không nghĩ thấy đứa nhỏ này hoàng thượng nhẹ nhàng tiến đến ái lan châu bên t h a i nói hoàng a mã đi đem ngươi ngạch nương ôm vào trong phòng chính ngươi có thể đứng sau đứa nhỏ này bên người đã có nhiều người như vậy bận rộn chính là hắn không thể làm ô h i cắp một người nằm trên mặt đất trên mặt đất lại ngạnh lại lạnh ô h i cắp như vậy kiểu khí nhất định nằm thật sự không thoải mái ái lan châu nhìn nhìn cách đó không xa ngạch đương hai mắt đ ấ m lệ mê mang trả lời hảo chương 617 t ử vong nhị hoàng thượng thật cẩn thận đem ái lan châu bông xuống chính mình nhẹ nhàng đi đến ô h i cắp bên người chậm rãi ngồi s ổ m xuống thân thể nhìn ô h i cắp trên mặt còn mang theo thống khổ thần sắc trong lòng một trận khổ sở vì cái gì hắn cái gì đều không có phát hiện đâu nếu ô h i cắp đã sớm biết đứa nhỏ này sẽ mang đến thai nạn nàng nhất định sẽ có điều tỏ vẻ nếu chính mình lại cẩn thận một chút trước kia tới thời điểm nhiều chú ý một chút ô h i cắp biểu tình sớm một chút nhi phát hiện không thích hợp nhi đó có phải hay không c ó thể tránh cho trận này thai nạn hắn không để bụng đứa nhỏ này có thể hay không sinh ra hắn cùng ô h i cắp đã có nhiều như vậy h à i tử đứa nhỏ này với hắn mà nói chính là dạy h o a trên gấm nếu là sớm biết rằng hắn nhất định sẽ không làm ô、oh、h i cắp sinh hạ đứa nhỏ này đáng tiếc thiên kim khó mua sớm biết rằng a ngồi s ồ m xuống thân thể thật cẩn thận đem ô、oh、h i cắp bế lên tới chậm rãi trở lại trong phòng ôm ô、oh、h i cắp ở trên giường ngồi xuống tựa như đã từng vô số lần như vậy đem ô、oh、h i cắp đầu đặt ở trên vai hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt tựa hồ muốn đem nàng sinh thời sở gặp thống khổ nhất vuốt p h ẳ n g giống nhau vì cái gì muốn như vậy q u ạ cường rõ ràng biết kết quả này còn muốn nghĩa vô phản cố làm ngươi có từng từng có hối hận nói hoàng thượng tự dễ ư cười ra tiếng thôi ta đã sớm biết ở ngươi trong lòng bọn nhỏ là đệ nhất vị ngươi a mã ngạch nương ca ca tẩu tẩu cháu trai chất nữ đều so với ta càng thêm quan trọng ta vốn dĩ cho rằng chỉ cần có thể kiên trì đối với ngươi hảo một ngày nào đó ngươi sẽ cảm động khi đó ngươi nhất định sẽ đem ta xếp hạng đệ nhất vị thậm chí không phải đệ nhất vị ta cũng cam tâm tình nguyện xếp hạng bọn nhỏ mặt sau chỉ cần ngươi trong lòng có ta vị trí là đủ rồi chính là ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân ngươi ở làm chuyện này thời điểm có từng nghĩ tới xong việc ta có bao nhiêu khổ sở n g ư ơ i a mã ngạch nương có bao nhiêu khổ sở bọn nhỏ có bao nhiêu khổ sở ngươi cái gì cũng chưa nghĩ đến ngươi từ nhỏ liền sống được vô tâm không phổi sao có thể nghĩ vậy chút ta cũng không trách ngươi không đem ta đặt ở trong lòng rốt cuộc ta liền một cái chính thê vị trí đều không thể cho ngươi ta vốn dĩ nghĩ chờ đến hoàng huy có năng lực tiếp nhận vị trí này thời điểm liền buông nơi này hết thảy m a ngươi n g xa chạy c a o bay ta không thể cho ngươi chính thê vị trí chính là ta có thể đem chính mình tặng cho ngươi tới rồi lúc ấy ngươi có phải hay không cũng sẽ buông trong lòng sở hữu trong lòng trong mắt đều là ta nếu ta hiện tại không phải hoàng đế ngươi cũng không phải quý phi nương nương ngươi nói cho ta nếu ta có thể cho ngươi một cái chính thê chi vị ngươi có thể hay không cũng sẽ giống như ta yêu ngươi như vậy yêu ta Sẽ sao? nói nói hoàng thượng nước mắt ngăn không được chạy xuống dưới một giọt một giọt rừng ở ô h i cắp trên mặt nhìn qua phảng phất vốn là như là ô h i cắp ở khóc giống nhau hắn đã sớm biết ô h i cắp trong lòng không có hắn chân chính ái một người không phải giống ô h i cắp như vậy có thể như thế lý trí đối đại những cái đó hậu cung nữ nhân hắn cho ô h i cắp cũng đủ quyền lợi cùng dung túng hắn hy vọng có một ngày ô h i cắp ta sẽ bởi vì ghen ghét mà đối này đó nữ nhân động thủ khi đó hắn không biết nên cỡ nào cao hứng bởi vì ô hy cắp trong lòng có hắn chính là hắn đợi nhiều năm như vậy chờ đến chưa bao giờ là hy vọng chờ đến đều là ô hy cắp cùng hậu cung nữ nhân ở chung vui sướng kết quả ô hy cắp trong ánh mắt thường thường có hổ thẹn có cảm kích duy độc không có ái khi đó hắn biết ô hy cắp trong lòng không có hắn những lời này là hắn rất sớm phía trước liền muốn hỏi chính là hắn sợ được đến đáp án mặc kệ là cái gì đáp án đều sợ hãi chỉ là hiện giờ ô h i cắp sẽ không lại trả lời hắn hắn mới dám hỏi ra tới nếu ô h i cắp trả lời sẽ hắn lại có thể làm sao bây giờ hắn là hoàng tử hiện tại càng là hoàng đế hắn không có khả năng bỏ xuống hết thẻ mang theo ô h i cắp rời đi hắn cần thiết vì cái này giang sơn vì bá tánh phụ trách mà nếu ô h i cắp trả lời sẽ không hắn không biết chính mình tâm nên tuyệt vọng đến bộ dáng gì cho nên hắn vẫn luôn giả ngu giả ngơ l ừ a gạt chính mình nói ô h i cắp trong lòng kỳ thật có hắn chính là hiện tại sự thật xếp hạng trước mắt lúc này đây hắn là thật sự chảo không được ô h i cáp hắn nên làm cái gì bây giờ giờ khác này hắn có một chút nhi lý giải hoàng a mã tâm tình sớm biết rằng sẽ có hôm nay như vậy khổ sở hắn sẽ không hối hận yêu ô h i cáp chính là hắn sẽ không muốn chính mình nhi tử thừa nhận này phân thống khổ hắn cũng sẽ làm ra cùng hoàng a mã giống nhau lựa chọn thừa dịp còn không có vướng sâu trong vũng lầy phía trước đem nhi tử lôi ra tới hoàng thượng lẳng lặng ôm ô h i cáp ở trong phòng ngồi bên ngoài tiểu ngũ đám người cũng đem hết toàn lực duy trì tiểu đệ sở yêu cầu cung cấp nuôi dưỡng hắn không biết vì cái gì tiểu đệ sẽ như vậy đặc thù chính là nếu tiểu đệ sinh ra hắn cái này làm ca ca liền phải thỏa mãn hắn hết thẻ yêu cầu mà lúc này không c h u n g vẫn luôn chú ý bên này hạo khả cùng băng toàn hai người cũng là cau mày c h ó i chặt băng toàn nhìn cháu trai nhóm tại đây loại thời điểm còn như vậy bình tĩnh có thể nhanh nhất thu thập hảo tự mình cảm xúc xử lý vấn đề nàng là thật sự thực vui mừng đồng thời cũng thực đau lòng nhìn cháu trai nhóm chịu khổ nàng là thật sự muốn ra tay hỗ trợ chính là băng toàn nhìn bên cạnh hạo khả vẻ mặt tức giận đều là cái này ngụy quân tử cái gì kêu số mệnh nàng cùng tỉ tỉ chưa bao giờ tin mệnh b ă n g không tỉ tỉ cũng sẽ không nịch g h thiên mà làm hơn nữa hiện tại không phải đã thành công làm được sao biết tỉ tỉ làm sự tình có khả năng sẽ nguy cấp nàng chính mình thời điểm nàng không có một chút ít trách cứ nàng tin tưởng tỉ tỉ nhất định sẽ xử lý tốt hết thảy hiện giờ cũng chứng minh rồi đều là cái này lão nam nhân nói cái gì độ kiếp độ kiếp cái rắm nàng cảm thấy chính là cái này lão nam nhân tưởng nhân cơ hội trả thù t ỷ t ỷ đáng tiếc chính mình đánh không lại cái này lão nam nhân chờ lần này qua đi nàng nhất định phải hảo hảo tu luyện chờ về sau nhất định phải đem này lão nam nhân đánh thành đầu heo chính là hiện tại nàng còn không thể rời đi nơi này trở về bế quan nàng đến ở chỗ này nhìn miễn cho cái này lão nam nhân đối t ỷ t ỷ chơi xấu nàng khác không thể làm chính là giám sát một chút cái này lão nam nhân vẫn là có thể này lão nam nhân vẫn là muốn mặt tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình mặt trả thù t ỷ t ỷ bất quá nhìn về phía t ỷ t ỷ bên kia băng toàn lại là một trận bực mình nàng nhìn ra được tới kia nam nhân là thiệt tình thích t ỷ t ỷ đáng tiếc nàng nhìn không thấu người nam nhân này kiếp trước kiếp này cùng tương lai y theo nàng tu vi liền tính đánh không lại cái này lão nam nhân chính là xem một phàm nhân cả đời vẫn là rất đơn giản bởi vậy loại tình huống này chỉ có một loại khả năng chính là kia nam nhân thân phận không bình thường hoặc là cái này lao nam nhân ở giúp đỡ kia nam nhân n h i ề u loạn thiên cơ thả không đề cập tới kia nam nhân rốt cuộc là ai dù sao cũng là t ỷ t ỷ sự tình nếu là có khả năng người nam nhân này có lẽ sẽ trở thành nàng t ỷ phu bởi vậy băng toàn cũng không nghĩ quá mức miệt mài theo đuổi dù sao về sau có t ỷ t ỷ địa vị đau bất quá nhìn về phía t ỷ t ỷ bên kia băng toàn lại là một trận đau đầu uy Tỷ tỷ t phía r ư ớ chương vài t ậ thật p phí. niên hổng n chịu khổ thật sự g i h khi thể ư vậy về một một mới tỷ tỷ trở ta lần lại lần tỉ tỉ nào có Còn có ta cháu trai nhóm con nhỏ, không có, sáu trăm mười tám cứu trị một như thế nào nhanh như vậy liền thừa nhận bọn họ là ngươi cháu trai cháu gái nghe được băng toàn thanh âm hạo khả không biết vì cái gì chính là không nghĩ làm nàng cao hứng quan ngươi chuyện gì ngươi nhưng thật ra nói nói t ỷ t ỷ hiện tại là tình huống như thế nào vì cái gì ta không ở trên người nàng nhìn đến chân linh cùng nguyên thần băng toàn mắt trợn trắng thật không biết ra hỏa này là như thế nào ngồi trên vị trí này chẳng lẽ là bằng vào hắn độc miệng vẫn là bằng vào hắn r a mặt dày nói lên cái này hạo khả cũng nóng nảy vội vàng ngưng thần đi xem quả nhiên như thế tại sao lại như vậy băng lam chân linh cùng nguyên thần đi đâu vậy này nếu là xảy ra sự tình hắn tuyệt đối phải bị băng toàn nha đầu này phiền đã chết hơn nữa nói thật bọn họ nhiều năm như vậy giao tình tuy rằng đều là đánh nhau đánh ra tới chính là thật muốn lại nói tiếp hắn thật đúng là không đành lòng nhìn kia nữ nhân ngã xuống kia nữ nhân g a tính t ỉ n h táo bạo một chút cố chấp một chút ai đánh nhau gây h ỏ a một chút cũng không có gì mặt khác hư tật xấu vội v à n g bắt đầu bấm đốt ngón tay thiên cơ nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện nhi à hắn không lo lắng khác y ghi theo kia nữ nhân năng lực cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền ngã xuống hắn lo lắng chính là nếu là kia nữ nhân đã xảy ra sự tình gì là đạp ở nàng điểm mấu chốt thượng chờ nàng trở lại chính mình đã có thể chết chắc rồi chỉ chốc lát sau hạo khả mở to mắt trên mặt biểu tình tựa bi tựa hỉ còn có một chút nhi bất đắc dĩ cùng bội phục bất quá cũng may không ra cái gì ngoài uy m ố n cũng coi như là đối nha đầu này có công đạo uy ngươi đây là cái gì biểu tình t ỷ t ỷ rốt cuộc thế nào băng toàn nhìn c h ă m c h ă m vào hạo khả thế giới này dù sao cũng là hạo khả v ẫ nàng l h ắ chủ thế i i phải ớ Tuy rằng nàng không c á i tiện giới giới liền giống vậy người đi người thời điểm nơi nơi tìm kiếm giống gì nàng cũng không trong ngón trong không không không Nàng tình. tìm tình. hảo thần, chính nhân thế nhân thế nhà khác khách, thừa chủ nhân chú nhau, thực chất đạo tùy đốt tay tố Này còn có đức, có là làm là sẽ sự sự s vậy ở ra ra bấm dịp ý ắ c nhìn không thuận mắt hạo khả này lao nam nhân chính là từ nhỏ giáo dưỡng nàng làm không ra chuyện như vậy bởi vậy lại thế nào cấp cũng muốn chờ hạo khả trước tìm được nguyên nhân nếu là hạo khả thật sự vô dụng nàng lại ra tay bất quá nhìn dáng vẻ hắn là có kết quả chính là này biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái a hạo khả cười lạnh một tiếng nhìn nha đầu này sốt u ruột bộ dáng mặc danh cảm giác một trận sảng khoái chính là đáng tiếc nha đầu này tính tình quá táo bạo đem nàng đầu tức giận muốn đánh người không phải người mau nói nha b a n g toàn đều mau vội muốn chết phải biết rằng chân linh cùng nguyên thần đại biểu thần tộc căn cơ nếu là chân linh cùng nguyên thần đều hoàn toàn biến mất ở thế giới này vậy đại biểu cái này thần cũng hoàn toàn ngã xuống ở vô sống lại khả năng không có việc gì nàng bản lĩnh lớn đâu này đều mo pha tan ta phong ấn đối với băng lam hắn cũng là p h ụ đều cái này phân thượng còn có thể chuyển bại t h à n h thắng còn có thu hoạch ngoài ý mớn xem ra mấy năm nay nàng tên tuổi thật đúng là không phải đánh nhau đánh ra tới cũng là thực sự có vài phần bản lĩnh nghe được lời này băng toàn ánh mắt sáng Đó có phải hay không nói tỷ tỷ lập tức liền có thể đã trở lại n à m mơ đi trên người nàng nghiệp lực không có trừ tẫn tình huống hiện tại đối nàng tới nói có hại vô lợi nếu nàng lúc này trở về lúc trước làm hết t h ả đều kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ ngươi là muốn cho nàng nhận không tội sau đó vẫn là muốn đối mặt thiên địa trừng phạt sao hạo khả nhìn liền biết ủy lại tỷ tỷ băng toàn cũng là hận sắt không thành thép nha đầu này rốt cuộc là cái gì cùng nàng tỷ tỷ cùng nhau cũng sưng hỗn độn hai ma đầu như vậy mơ hồ nếu không có nàng t ỷ t ỷ ở phòng chừng chứng đạo đều khó khăn càng đừng nói có tư cách sáng tạo thế giới của chính mình bất quá cũng thuyết minh băng l à m năng lực chắc tuyệt thiên phú dị bẩm dưới tình huống như thế còn có thể làm mội mội trở thành mỗi người không dám chọc tồn tại chỉ sợ nếu không phải bởi vì kia sự kiện thế giới này sáng thế thần là ai còn thật khó mà nói thế giới này mặc kệ từ này đó phương diện tới nói đều là cực hảo lúc trước hắn cũng là từ thiên quân vạn mã trung sát ra tới đem sở hữu ma thần đuổi ra thế giới này làm cho bọn họ chính mình đi ra ngoài sáng tạo thuộc về thế giới của chính mình đến nay mới thôi trừ bỏ này hai tỷ m ộ i sáng tạo thế giới có thể cùng thế giới này cùng so sánh có hoàn chỉnh vận hành quy luật có không thua người khác thực lực mặt khác ma thần thế giới đều có một ít tí vết nếu không phải kia chuyện làm băng làm tu vi mấy chục vạn năm đều không có đề cao hắn vị trí có thể hay không ngồi ổn còn không nhất định l i ê n tính là như vậy nàng cũng có thể cùng chính mình đánh cái ngang tay nói như vậy lên hắn còn hẳn là cảm tạ một ít nàng có thể có cái kia tâm tư mới l à kia phải làm sao bây giờ b a n g toàn có chút trận tròn mắt tuy rằng nàng không tin những việc này cũng nhiều lần nói đây là hạo khả tùy thời trả thù chính là nàng càng không nghĩ tỉ tỉ có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n hạo khả tu vi rốt cuộc so với chính mình cao rất nhiều trước kia nàng bị tỉ tỉ bảo hộ đến quá hảo rất nhiều đồ vật đều không rõ ràng lắm tuy rằng truyền thừa trong trí nhớ đều có nhưng là nàng cũng không phải hoàn toàn lý giải cho nên hiện tại nàng chỉ có thể nghe theo hạo khả ý kiến đương nhiên lớn hơn nữa nguyên nhân là nàng đánh không lại hạo khả làm sao bây giờ đương nhiên là lại lần nữa ra cố phong ấn hạo khả tức giận trắng băng toàn liếc mắt một cái thật không rõ nha đầu này như thế nào sống đến lớn như vậy ai không phải ngươi nói chuyện có thể hay không không cần đại thở dốc dùng một lần nói rõ ràng chuyện này rốt cuộc sao lại thế này nên làm như thế nào đều nói rõ nếu không ta không có khả năng trơ mắt nhìn t ỷ t ỷ bị ngươi phong ấn băng toàn vội và ngăn lại muốn động thủ hạo khả nàng còn không có biết rõ ràng đâu vạn nhất hạo khả trên đường gian lận làm sao bây giờ nàng tin tưởng hạo khả không cái k ê a lá gan dám lộng chết t ỷ t ỷ chính là hắn tuyệt đối có lá gan cấp t ỷ t ỷ thêm phiền cấp t ỷ t ỷ vốn là không thế nào bình an lịch kiếp kiếp sống càng thêm dậu đổ bìm leo t ỷ t ỷ ngươi cũng thật lợi hại hạo khả lời nói còn chưa nói xong băng toàn lập tức kiêu ngạo trả lời đó là còn dùng ngươi nói tuy rằng nàng biết hạo khả ở châm t r ọ c tỉ tỉ bất quá không quan hệ nàng có thể làm bộ không nghe ra tới coi như hạo khả s u n g bái hảo bộ dáng này làm hạo khả quả thực không mắt thấy xem nàng như vậy liền kém một cái cái đuôi n ế t lên tới không để ý tới băng toàn nói tiếp tục giải thích nói nàng bởi vì bị ta phong ấn toàn bộ nguyên thần cùng đại bộ phận chân linh còn lại chân linh duy trì nàng hàng ngày hoạt động hiện tại tình huống của nàng tương đối nguy cấp n à y bộ phận chân linh gần bằng vào bản năng bảo hộ phá tan một chút ta phong ấn đã tiến vào thức hải chúng ta phong ấn nàng nguyên thần cùng mặt khác chân linh địa phương một khi chúng nó d u n g hợp tỷ tỷ ngươi là có thể đã trở lại bất quá hiện tại có một vấn đề tỷ tỷ ngươi trên người nghiệp lực tương đối trọng tuy nói tu luyện đến chúng ta cái này cảnh giới đã không tồn tại nghiệp lực vừa nói chính là này cũng phải nhìn cho rằng sự tình gì tỷ tỷ ngươi sự tình bị đại đạo cấp chú ý tới thực rõ ràng Đại đạo chương n nghĩ dễ dàng n g h vậy buông n g thà tỉ tỉ ư sáu trăm mười chín cứu trị nhị a kia làm sao bây giờ băng toàn trận tròn mắt nàng thật không nghĩ tới thế nhưng còn kinh động đại đạo năm đó nàng đổ kiếp thời điểm đã từng bị đại đạo tính kê quá bởi vì thực lực của nàng là bị tỉ tỉ mạnh mẽ tăng lên chuyện này đối với người khác tới nói thực khó khăn chính là đối với tỉ tỉ tới nói thực dễ dàng bất quá đại đạo không thừa nhận thực lực của nàng s a u lại tỉ tỉ cùng đại đạo đàm phán bị hung hăng làm thịt một đao mới buông tha nàng bởi vậy nàng so với ai khác đều rõ ràng đại đạo có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi h ừ hiện tại biết làm sao bây giờ hiện tại đại đạo gần là ngăn đón không cho tỉ tỉ ngươi chân linh dung hợp đã xem như khai ân chỉ cần tỉ tỉ n g ư ơ i lịch kiếp xong đem trên người nghiệp lực rửa sạch liền không có việc gì lần này hắn là thật không có tư tâm nay đã là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết k i ê m mau động thủ đi lúc này băng toàn nhưng thật ra sốt ruột không vội không được vạn nhất đại đạo xem bọn họ chậm chạp không động thủ liền đối tỉ tỉ ra tay làm sao bây giờ như vậy nàng tình nguyện là chính mình ra tay ít nhất bảo đảm tỉ tỉ tánh mạng ân hạo khả gật gật đầu nghĩ nghĩ nói hiện tại nàng ký ức đã bắt đầu trở về nàng năng lực vốn là cùng ta ở sàn sàn như nhau lúc trước ta cũng là sấn nàng không chú ý mới có thể thành công phong ấn hơn nữa cho nàng biên chế một đoạn hoàn toàn mới ký ức bất quá hiện tại nàng đã có cảnh giác không có khả năng làm chúng ta lại lần nữa cho nàng cắm vào ký ức hơn nữa trên người nàng sao trời chi lực đã bắt đầu tự chủ chuyển hóa linh lực cùng lúc đó cũng ở tiếp thu truyền thừa ký ức cũng may hiện tại còn ở tiếp thu ký ức đều là về tu luyện trước kia những cái đó sự tình nàng đều không có nhớ tới hiện tại thực lực của nàng cũng không có khả năng lại lần nữa bị phong ấn ký ức nếu không sẽ khiến cho nàng hoài nghi chúng ta trước liên thủ đem nàng đã thức tỉnh ký ức tạm thời phong ấn tại thức hải bên ngoài chờ nàng tu vi lại tiến thêm một bước ký ức liền có thể giải bịa một chút đây là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp không phải lúc trước ngươi làm gì không trực tiếp ngay từ đầu khiến cho tỷ tỷ tu luyện linh lực hiện tại cũng không cần như vậy t ô n công băng toàn mắt chợn trắng thật sâu cảm thấy hạo khả này hoàn toàn chính là làm điều thừa nếu cuối cùng đều phải tu luyện linh lực làm gì ngay từ đầu còn làm tỉ tỉ tu luyện sao trời chi lực bằng không tỉ tỉ cũng không cần chịu này một phen tội ngươi cho rằng ta tưởng sao thật muốn đem nha đầu này đầu bẻ ra nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì hợp lại hắn nói lâu như vậy nha đầu này hoàn toàn không nghe hiểu đều nói lúc trước thực lực của ta không đủ để hoàn toàn thay đổi nàng ký ức càng không thể phong ấn các ngươi cộng sinh không gian linh xanh ngọc tâm cảnh lúc trước nàng là ở tinh tế thời kỳ lại đây nàng trong không gian còn có tinh tế thời kỳ đồ vật cắm vào này đoạn ký ức là hợp lý nhất cũng là nhất không dễ dàng dẫn người hoài nghi băng toàn n ị c h ngậm lẽ lưới nàng không phải quá sốt ruột sao nhất thời không chú ý nghe bất quá nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm lập tức nói sang chuyện khác kia chúng ta mau động thủ đi bằng không trong chốc lát không còn kịp rồi nói trở về chúng ta có thể hay không hỗ trợ nhanh hơn tỷ tỷ truyền thừa ký ức tiếp thu băng không liền tính chỉ là một bộ phận nhỏ lấy tỷ tỷ trước mắt dư lại chân linh muốn hoàn toàn tiếp thu xong cũng đến vài trăm năm khi đó cháu trai nhóm đều trưởng thành g a o kim c h â m đều lạnh có cầu với thần nàng nhịt chờ quay đầu lại lại thu thập mẫu thần ta hạo khả bị băng toàn nói cấp nghẹn họng hắn đây là bị trong lúc vô ý khoe g i à u một phen băng lam thực lực đã mười không còn một gần tiếp thu nàng nguyên bản truyền thừa ký ức một phần ba cũng có thể hảo hảo mấy trăm năm quả nhiên các nàng hai tỷ mội là toàn bộ h ô n độn chung thiên phú đứng đầu tồn tại khó trách các nàng có thể làm thành cái này ở người khác trong mắt căn bản không có khả năng sự tình tuy rằng hiện tại nàng còn ở vì chuyện này bị phạt chính là cũng không thể thuyết minh nàng thất bại lại nói tiếp hắn cũng coi như là thiên phú tương đối tốt tồn tại bằng không cũng không thể tranh đoạt thế giới này quyền không chế chính là cùng n à y hai tỷ mội so sánh với thật đúng là so thành cặn bã Tính, tâm tắc. không nghĩ, càng nghĩ càng tâm tắc. quả nhiên đại đạo trước nay đều là bất công mặc dù kia nha đầu làm như vậy sự tình vẫn là thiên hướng nàng này ta liền không có biện pháp đúng rồi các ngươi cộng sinh linh bảo không phải có thể điều tiết thời gian sao các ngươi hai tỷ muội là song sinh ngươi có thể hay không khống chế tỷ tỷ ngươi không gian làm nó gia tốc thời gian sau đó đem nàng bỏ vào không gian không phải được rồi băng toàn nghĩ nghĩ nói cũng đúng ta cùng tỷ tỷ không gian là tương liên với lúc tỷ tỷ hiện tại yêu cầu tuyệt đối an toàn hoàn cảnh đem tỷ tỷ phóng không gian nhất định không ai q u ấ y r à y nàng còn có cái gì địa phương so với chúng ta không gian càng thêm an toàn bất quá việc này đến chờ đến không ai thời điểm làm tốt nhất chờ tỷ tỷ hạ táng về sau như vậy mặc dù tỷ tỷ biến mất cũng không ai phát hiện a ngươi còn có điểm đầu óc biết được chờ đến không ai thời điểm làm chuyện này hạo khả cảm thấy chính mình có phải hay không xem thường nha đầu này tuy rằng xuẩn một chút bất quá ở đại sự thượng nhưng thật ra không mơ hồ không phải ta như thế nào cảm thấy ngươi đang mắng ta băng toàn vẻ mặt hát tuyến nếu không phải đánh không lại đã sớm động thủ dám mắng nàng chán s ố n g vị không có không có hạo khả cười cười không ở vấn đề này thượng dây dưa mà là nhắc nhở một câu ngươi xác định ngươi kia mấy cái chất n h ì có thể làm cho bọn họ ngạch nương hạ táng đúng vậy băng toàn cũng trận tròn mắt nàng như thế nào đã quên này cha được rồi chờ linh đường chỉ có ngươi kia mấy cái cháu trai cháu gái thời điểm ở thi pháp đi ta khi đó lộ ra một ít thiên cơ cấp tiết h dương như vậy cũng miễn cho bọn họ sốt u ruột nói xong hạo khả liền bắt đầu thi pháp mà lúc này dực không cùng tiểu ngũ mấy người cũng rốt cuộc kết thúc nói bọn họ suốt kiên trì ba cái canh giờ tiểu đệ mới hoàn toàn an tính lại tiểu ngũ nhìn một chút tình huống phát hiện tiểu đệ vẫn luôn lâm vào ngủ say tiểu ngũ cũng sợ xảy ra chuyện vội vàng kém nhìn một chút không phát hiện cái gì dị thường chỉ có thể trước ôm tiểu đệ vào nhà ngạch nương còn ở nơi đó đâu hắn đến nhìn xem ngạch nương tình huống thế nào còn có tử vi các nàng cũng đều bị thương cũng không biết thương thế như thế nào hoàng huy cũng đã sớm rời đi rực k h ô n cùng quý phi nương nương qua đời hiện tại hoàng a mã khẳng định vô tâm tình xử lý quý phi nương nương hậu sự tiểu ngũ bọn họ liền càng không c ó thời gian xem như vậy cái này tân sinh ra đệ đệ chỉ sợ còn phải tiểu ngũ đi an bài hắn đến giúp đỡ xử lý một chút quý phi nương nương phía sau sự mấy cái đệ đệ mội đã đủ vất vả hắn không nghĩ các đệ đệ mội mội lại cố nén bi thống làm này đó còn có chờ hậu cung người biết quý phi nương nương sự tình chỉ sợ đến náo h lên hắn cũng đến trước g a n bài một chút mặc kệ cuối cùng hoàng a mã có ý tứ gì ít nhất hắn không thể làm cái này đệ đệ chịu khổ hơn nữa trên triều đình chính sự cũng không phải có thể chậm trễ lúc này phỏng chừng hoàng a mã sẽ không có tâm tư xử lý những việc này lúc này hắn đến khởi động tới không thể làm người chui chỗ trống đồng thời cũng muốn ổn định triều đình tóm lại kế tiếp sẽ rất bận hắn đã thấy được kết quả cũng biết chính mình giúp không ít vội kia chỉ có thể cười rời đi Chương các ngạch Các cấp chuyển chết chờ cùng ngạch nghịch, hảo phòng Hắn Hoàng hiện họ tỉnh phòng trừng sẽ phiên thiên. họ thường nương lượng nương nơi ngũ an ngủ. liền vận năng muốn ngủ bọn trừng rằng bọn họ ngày luôn xem xét, đem mội mội mới Mã mội mội mệt Tiểu biết tiểu tại Bất Tuy bài đi bởi rồi, rồi. đối qua đệ đệ đó. đệ đệ đệ đã A là ở vì sẽ c hoàng í n bọn họ cũng là nhất không ngạch nương. h họ h là là rời đi đương. Hoàng a mã tiểu n g ũ không dám vào phòng lúc này hoàng a mã chính là một cái bom tùy thời đều khả năng nổ mạnh hắn nhưng không nghĩ đâm họng xuống thượng hoàng thượng ở trong phòng hết sức chuyên chú cấp ô h i cắp trang điểm trải chốt u thân thủ cấp ô h i cắp thay nàng thích nhất quần áo cấp ô h i cắp sơ một cái nàng thích nhất tiểu tóc mang lên nàng thích nhất trang sức từ từ hắn ô h i cắp yêu nhất mỹ tuy rằng ô h i cắp chưa bao giờ có biểu hiện ra ngoài quá chính là hắn biết do ô h i cắp tính tình chỉ cần nhìn đến đẹp đồ vật mặc dù nàng còn ở vào bạo nộ bên trong cũng có khả năng lập tức bình phục tâm tình có thể nghĩ nàng đối chính mình yêu cầu lại có bao nhiêu cao hiện giờ hoàng thượng làm sao có thể nguyện ý làm ô h i cắp như thế chật vật rời đi hết t h ể hắn đều không nghĩ mượn tay với người cũng may mấy năm nay mỗi khi hắn không có việc gì thời điểm thích nhất chính là thân thủ cấp ô h i cắp thiết kế chế tác đẹp v ăn mặc ở thiết kế trong quá trình hắn yêu cầu tự mình thực tiễn xem xét mang lên ô h i cắp trên người về sau có hay không không hợp lý địa phương bởi vậy hắn đối những việc này đều rất quen thuộc kỳ thật năm đó hắn cũng gần là tưởng thảo ô h i cắp cao hứng chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn học mấy thứ này sẽ cho hắn thân thủ tiễn đi ô h i cắp cơ hội lúc trước lòng tràn đầy vui mừng chính là hiện giờ lại chỉ có đầy bụng chua sót đối với tiểu ngũ kêu gọi hắn tự nhiên cũng là nghe được chính là hắn không nghĩ để ý tới không nghĩ rời đi ô h i cắp luôn luôn hắn biết một khi đi ra ngoài hắn khả năng liền không có biện pháp giống như bây giờ an an tính tình ôm ô hi cắp làm chính mình thích sự tình ngoài cửa tiểu ngũ cũng đội muốn chết bọn họ ở chỗ này đã chậm trễ thật lâu đại ca đã sớm đi ra ngoài mấy cái canh giờ thời gian nói vậy hiện giờ ngạch nương qua đời tin tức cũng truyền khắp kinh thành hắn tinh thần lực đã sớm phát hiện quách la mụ mụ các nàng đều tiến cung na khắc x u ấ t cùng ngạch khắc x u ấ t đều ở bất quá bởi vì bọn họ nguyên nhân đại ca đem quách la mụ mụ bọn họ đều khuyên đi rồi hắn càng nhìn ra được tới quách la mụ mụ các nàng đi thời điểm trên mặt bi thương nếu không phải nơi này là hoàng cung nói vậy quách la mụ mụ đã sớm sống tới chính là vẫn luôn dựa vào đại ca cũng không phải lâu dài biện pháp quách la mụ mụ các nàng nói vậy cũng tưởng nhìn nhìn lại ngạch nương chờ đến thu quan nhập liệm lúc sau liền không cơ hội hơn nữa tại thế nhân trong mắt ngạch nương đã chết vậy nên xuống mổ vì an hoàng a mã như vậy vẫn luôn ôm ngạch nương không bỏ sẽ khiến cho triều thần bất mãn hắn không nghĩ ngạch nương vừa mới chết liền phải lương beo triều thần cùng bá tánh cho b ê o danh đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn muốn nhìn một chút ngạch nương tình huống thế nào vừa rồi hắn chỉ lo khổ sở còn có tiểu đệ sự tình đều đã quên nhìn xem ngạch nương linh hồn thế nào thiên địa c h i u i đối ngạch nương linh hồn tạo thành thế nào thương tổn muốn tu dưỡng bao lâu yêu cầu thứ gì đây chính là quan hệ đến ngạch nương chuyển thế trọng sinh đại sự qua loa không được nếu là có cái gì không có đồ vật hắn hảo lập tức xuất phát đi tìm trên địa cầu không có liền đi vũ trụ bên trong may mắn mấy năm gần đây hắn tu vi không có rơi xuống liền tính đi vũ trụ cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm càng có thể bằng mau thời gian trở về chính là hiện giờ hoàng a mã ôm ngạch nương không bung tay hắn muốn như thế nào xem xét ngạch nương tình huống tuy rằng hắn cũng là hoàng a mã nhi tử chính là không thể không nói hoàng a mã cùng ngạch nương không thích hợp hắn đã hạ quyết tâm không cho hoàng a mã cùng ngạch nương k i ế p sau có cái gì liên lụy tự nhiên cũng sẽ không nói cho hoàng a mã ngạch nương còn có kiếp sau sự tình hoàng a mã tiểu ngũ lại lần nữa kêu một tiếng vẫn là không được đến trong phòng đáp lại tiểu ngũ đại khái biết hoàng a mã tâm tư chỉ là hiện tại hắn cần thiết vào xem nếu là có cái gì ngoài ý muốn thừa dịp hiện tại ngạch nương linh hồn còn không có hoàn toàn thoát ly thân thể kịp thời bổ cứu một chút chuyện này thời gian kéo đến càng lâu ngạch nương sở thừa nhận thiên địa chi uy liền càng nghiêm trọng chờ đến bảy ngày qua đi ngạch nương linh hồn hoàn toàn rời đi thân thể khi đó thiên địa sẽ cho dư nặng nhất một k í c h k i a mới là nguy hiểm nhất bởi vậy hiện tại muốn thừa dịp còn có thời gian giúp đỡ ngạch nương linh hồn tổn thương chữa trị một ít cần phải muốn bằng tốt tư thái nên đón trầm trọng nhất một k í c h chờ đến linh hồn hoàn toàn cùng thân thể thoát ly ngạch nương liền có thể đi vào không gian tu dưỡng chính là hoàng thượng vẫn luôn không đáp lại tiểu ngũ cũng biết ít nhất hiện tại hoàng a mã chỉ sợ sẽ không trả lời hắn hoàng a mã hẳn là không nghĩ có bất luận kẻ nào q u ấ y dày hắn cùng ngạch nương cuối cùng gặp nhau tiểu ngũ cũng không phải một cái không biết điều người nếu là ngày thường hắn cũng liền rất thức thời đi rồi bất quá hiện tại nhất quan trọng vẫn là muốn vào xem một chút còn có chính là khuyên một chút hoàng a mã tuy rằng hắn bất công ngạch nương một ít chính là rốt cuộc vẫn là hoàng a mã như tử cùng hoàng a mã quan hệ cũng thực hảo hắn cũng không đành lòng nhìn hoàng a mã như vậy suy s u ố t đi xuống hoàng a mã tuổi không nhỏ cũng đừng làm cho hắn thương tâm quá độ mà tổn hại long thể tiến trong phòng tiểu ngũ liền cảm giác được một cổ tuyệt vọng thậm chí ngưng trọng hơi thở dường như này phương thiên địa đều bị hoàng a mã tâm tình ảnh hưởng mà trở nên trầm trọng tiểu ngũ có chút n g h i hoặc phải biết rằng có thể làm được ảnh hưởng cảnh vật chung quanh người đều là thực lực cao cường hạng người thậm chí một ít người có thể làm được thiên địa c u n g bi đoan xem thực lực mà thôi chính là hắn hoàng a mã cũng chỉ là cái này phổ phổ thông thông phạm nhân chẳng lẽ đây là nhân gian đế vương khí thế bất quá tiểu ngũ cũng không có thời gian nghĩ lại bởi vì hắn đã thấy được hoàng a mã lúc này đang đứng ở ngạch nương trước mặt một chút một chút cấp ngạch nương miêu mi cái này cảnh tượng hắn đã nhìn vô số lần trước kia chỉ cần triều đình hơi chút thanh tịnh một ít hoàng a mã có thời gian liền thích hướng ngạch nương nơi này chạy cơ bản chỉ cần là ở buổi sáng ngạch nương vừa mới rời giường thời điểm lại đây hoặc là vào buổi chiều ngạch nương ngủ chưa tỉnh lại dù sao chỉ cần lúc ấy hoàng a mã ở như vậy ngạch nương ngày đó trang dung đều là hoàng a mã thân thủ biến thành bọn họ chứng kiến từ vừa mới bắt đầu hoàng a mã đem ngạch nương mặt hóa đến dối tinh dối mù chọc đến đại gia cười nhạo đến sau lại kinh diễm thậm chí rất nhiều lần hải l a n châu cũng cuốn lấy làm hoàng a mã hỗ trợ trang điểm có thể nghĩ tuy rằng hải l a n châu là hoàng a mã thương yêu nhất nữ nhi chính là hoàng a mã từ đầu đến cuối chỉ cấp ngạch nương trang điểm trải chuốt quá đương nhiên hoàng a mã ở mặt khác nữ nhân nơi nào có hay không hắn cũng không biết lường trước là không có rốt cuộc hoàng a mã cùng ngạch nương cảm tình như vậy hảo cái này trường hợp trước kia nhìn là ấm áp tuy rằng bọn họ sinh ra hoàng gia chính là bọn họ cha mẹ ân ái chỉ cần ở rực khôn cung cái này trong tiểu thiên địa bọn họ không hề là hoàng thượng không hề là quý phi không hề là hoàng tử công chúa bọn họ chỉ là thế giới này thực bình phạm người một nhà có ân ái cha mẹ có nghịch ngợm nhi tử có chi kỷ nữ nhi bọn họ có thể ở chỗ này cho nhau đùa dỡn chơi đùa chính là hiện giờ tình cảnh này lại lần nữa xem ra không một không tiết lộ tuyệt vọng cùng đau thương chương sáu trăm hai mươi mốt xem xét nhị tiểu ngũ trong mắt không tự giác lưu lại nước mắt chưa bao giờ có so giờ khắc này càng thêm thanh t ỉ n h nhận thức đến như vậy ấm áp nhật tử không bao giờ sẽ có mặc dù ngạch nương còn sẽ trở về chính là khi đó không có hoàng a mã càng thêm sẽ không có đã từng như vậy ấm áp hài hòa người một nhà tiểu ngũ nhẹ nhàng đi vào hoàng a mã phía sau quỳ xuống nói còn thỉnh hoàng a mã nén bi thương thuận biến bảo trọng long thể hoàng thượng trong tay động tác dừng một chút theo sau như vô chuyện lạ tiếp tục p h ả n phất từ đầu đến cuối không phát hiện tiểu ngũ người này giống nhau tiểu ngũ trên mặt đất quỳ một hồi lâu rốt cuộc xác định hoàng a mã là sẽ không để ý tới hắn nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn hắn là không cần trông cậy vào hoàng a mã sao tỉnh lại lên đi ra ngoài cấp ngạch nương lo liệu phía sau sự bất quá hiện tại mấu chốt là hắn muốn sờ sờ ngạch nương a chẳng sợ chỉ là tay cũng hảo hắn yêu cầu nương thân thể tiếp xúc cơ hội tra xét một chút ngạch nương thân thể chẳng uống hoàng a mã lại lần nữa nhẹ nhàng kêu một tiếng mắt thấy hoàng a mã vẫn là không có phản ứng tiểu ngũ cúi đầu suy nghĩ một chút chậm rãi đứng lên đi vào hoàng a mã trước mặt thấy hoàng a mã còn tự cấp ngạch nương hòa mi kia hết sức chuyên chú bộ dáng thật sự rất tốt đẹp tốt đẹp đến tiểu ngũ không đành lòng quấy dày đáng tiếc tiểu ngũ ra tay hướng ngạch nương giữa mày mà đi nay động tác nhìn như là tiểu ngũ muốn ngăn đón hoàng a mã động tác mà cùng lúc đó tiểu ngũ ngón tay nhanh chóng xẹt qua ngạch nương giữa mày thân thức mượn cơ hội tiến vào ngạch nương não vực cũng chính là t h ứ hải chính là kết quả lại làm tiểu ngũ nghi hoặc khó hiểu thậm chí có chút khủng hoảng sao lại thế này ngạch nương linh hồn chạy đi đâu vì cái gì thức hải c h ố n g rông cái gì đều không có tuy rằng ngạch nương đã qua đời chính là phải chờ tới linh hồn chân chính thoát ly thân thể mà ra liền tính là bình thường p h à m nhân cũng muốn bảy ngày huống chi dựa theo ngạch nương linh hồn cường độ nàng hẳn là có thể lưu lại càng lâu mới là như thế nào sẽ không thấy không đợi tiểu ngũ nghĩ lại hoàng thượng thanh âm đã vang lên đừng chạm vào nàng vừa mới tiểu ngũ bàn tay lại đây thời điểm bị hoàng thượng nhanh tay lẹ mắt cấp đánh đi trở về trước kia hoàng a mã cấp ngạch nương hóa trang thời điểm bọn họ cũng thường xuyên ở bên cạnh chỉ chỉ t r ò t r ò nay vẫn là lần đầu tiên bị hoàng a mã trách cứ đâu cũng may tiểu ngũ cũng biết hoàng a mã tâm tư bởi vậy cũng không ngại dù sao mục đích của hắn đã đạt tới đáng tiếc kết quả lại không bằng người ý rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ nếu là không có linh hồn ngạch nương nên như thế nào chuyển thế sống lại lúc trước bọn họ sở dĩ dám như thế không kiêng nể gì còn không phải là bởi vì còn có như vậy một cái đường lui tuy rằng sớm đã có khả năng sẽ ra ngoài ý muốn tính toán chỉ là này ngoài ý muốn cũng trở ra quá lớn hắn hiện tại thật sự thực lo lắng sợ ngạch nương ra cái gì vấn đề hắn nhưng thật ra không nghĩ tới ngạch nương linh hồn sẽ tiêu tán không nói đến ngạch nương thân thể này chết đi mới mấy cái canh giờ linh hồn không có khả năng nhanh như vậy rời đi còn có ngạch nương tu vi hắn cũng không cảm thấy ngạch nương thật sự sẽ xảy ra chuyện đương nhiên quan trọng nhất chính là cùng ngạch nương ký kết khế ước tử vi di nương các nàng tuy rằng bị trọng thương nhưng là các nàng còn ở nếu ngạch nương linh hồn thật sự xảy ra vấn đề t i ê u tử vi di nương bọn họ nhất định sẽ có cảm tính hơn nữa hắn có một loại cảm giác ngạch nương linh hồn còn ở nơi này chỉ là hắn tìm không thấy mà thôi đây mới là tiểu ngũ chân chính buồn dầu nguyên nhân hắn tin tưởng chính mình trực giác chỉ là vì cái gì sẽ tìm không thấy đâu chẳng lẽ là ngạch nương cố ý trốn đi nghĩ đến đây tiểu ngũ không khỏi buồn cười hắn ngạch nương là nhân vật kiểu gì sao lại có sợ hãi đến yêu cầu tránh né thời điểm tiểu ngũ như thế nào cũng không nghĩ ra có nghĩ thầm lại cha xét một lần chính là có vừa mới tiến khoa hiện tại hoàng a mã phòng hắn phòng đến lợi hại căn bản không cho hắn tiếp xúc ngạch nương chuẩn sắc mà nói là không cho trừ bỏ chính hắn ở ngoài bất luận kẻ nào tiếp xúc ngạch nương tiểu ngũ cũng không cam lòng liền như vậy rời đi không nghĩ thông chuyện này hắn trở về cũng sẽ không an ổn hơn nữa hắn đến tại đây sự kiện bị các đệ đệ mội mội phát hiện phía trước cho bọn hắn một hợp lý giải thích nếu không chỉ sợ bọn họ đến n h á o phiên thiên rốt cuộc trước kia tốt xấu còn có một đường hy vọng nếu là này hy vọng cũng không có đối với hiện tại các đệ đệ mội mội tới nói không thể nghi ngờ chính là dậu đổ bìm leo hạ quyết tâm hắn liền phải ở chỗ này đứng cùng hoàng a ma háo xem ai có thể háo đến q u ó ai dù sao hôm nay hắn nhất định phải tìm được cơ hội tra xét ngạch nương thân thể hoàng thượng tựa hồ không ngại tiểu ngũ đứng ở chỗ này chuẩn sắc mà nói chỉ cần tiểu ngũ không ra tiếng q u ấ y dày hắn cùng ô hi cáp hắn có thể hoàn toàn làm lơ tiểu ngũ tồn tại đối với vấn đề này tiểu ngũ cũng rất ủ y khuất tuy rằng cha mẹ ân ái là chuyện tốt chính là hắn thật đúng là không ở hoàng a mã nơi này chịu quá loại này đãi ngộ từ nhỏ đến lớn hoàng a mã tuy rằng luôn là ghen ghét hắn ở ngạch nương trước mặt tranh sùng chính là lại cũng chưa bao giờ sẽ như vậy làm lơ hắn nhiều nhất chính là chạy ngạch nương trước mặt đi cáo trạng qua đã lâu tiểu ngũ tinh thần lực nhìn đến trong cung tới rất nhiều người đều là ngạch nương trước kia bằng hữu nhìn đến bọn họ tới lại bị đại ca cấp khuyên đi còn có lúc trước hoàng hậu nương nương biết chuyện này thời điểm cũng là nghĩ tới tới bất quá cũng bị đại ca khuyên ngăn tuy rằng bọn họ cũng đều biết đại ca là hảo tâm chính là ra loại chuyện này chỉ sợ có người sẽ coi đây là lấy cớ công kiên đại ca đi rốt cuộc ngạch nương đã chết mà đại ca không phải ngạch nương nhi tử còn đem tiến đến phúng viếng người cấp khuyên đi trở về nói như thế nào ngạch nương cũng coi như là đại ca trường bối dừng ở người có tâm trong mắt này còn không phải là đại ca đây chính là đại bất hiếu cũng thật là làm khó đại ca vốn di chuyện này hẳn là hắn tới xử lý đại ca lại vì hắn kháng hạ sở hữu liên tính trước kia hắn là vì tiểu đệ không có thời gian chính là lúc này hắn không cơ hội tra xét ngạch nương tình huống như thế nào cũng nên đi ra ngoài nhìn xem bất quá hắn hiện tại thật sự không nghĩ để ý tới bên ngoài những người đó những người đó bên trong có mấy cái là chân chính vì ngạch nương thương tâm vẫn là chờ tiểu lục tỉnh lại về sau giao cho tiểu lục đi hắn tương đối am hiểu cùng người lá mặt lá trái hạ quyết tâm về sau tiểu ngũ nửa điểm ấ y n ấ y đều không có dù sao tiểu lục đã trưởng thành hắn cũng nên buông tay mà không phải một mặt đem hắn bảo hộ ở cánh c h i m dưới đương nhiên hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn chính là đơn thuần trả thù trước kia tiểu lục ở ngạch nương trước mặt hố chuyện của hắn bất quá vẫn luôn ở chỗ này háo cũng không phải biện pháp hắn có chút lo lắng tử vi di nương còn có côn bang thúc thúc thế nào trước kia hắn thấy tử vi di nương bọn họ hộc máu chính là sau lại hắn vội xong tiểu đệ sự tình quay đầu lại liền phát hiện tử vi di nương bọn họ đã không thấy hơn phân nửa là trở về phòng đi hắn có chút lo lắng hơn nữa hắn cũng muốn hỏi một chút tử vi di nương bọn họ đối với ngạch nương tình huống hiểu biết rốt cuộc bọn họ cùng ngạch nương có khế ước liên hệ so với chính mình như vậy đoán mỏ mạnh hơn nhiều hoàng a mã tiểu ngũ tưởng lại nói chút cái gì đã bị hoàng thượng đánh gãy ngươi nói người thật sự có kiếp sau sao chỉ nghe hoàng thượng làm như vô ý thức nói có cái này tự hoàn toàn là tiểu ngũ theo bản năng trả lời hắn còn đang suy nghĩ nên như thế nào tìm kiếm ngạch nương linh hồn căn bản không chú ý hoàng a mã nói chương 622 tìm kiếm nghe nói lời này hoàng thượng đôi mắt lập tức liền sáng lên vội v ă n g hỏi kia có biện pháp nào không làm chấm cùng ngươi ngạch nương tiếp theo đời tương lộ tiểu ngũ lúc này phản ứng lại đây hoàng a mã nói hắn sắp bị chính mình x u ẩ n khóc như thế nào dễ dàng như vậy liền nói ra tới hắn vốn di không nói cho hoàng a mã mục đích còn không phải là không nghĩ làm cho bọn họ kiếp sau lại tương lộ sao bất quá đối với hoàng a mã hỏi chuyện hắn lại không thể không đáp cẩn thận tự hỏi một chút nói người sau khi chết ký ức liền sẽ tiêu tán muốn kiếp sau tái ngộ đến là một kiện thực c h u y ệ n khó khăn ít nhất nhi thần không thể làm được này hắn nhưng thật ra không có nói sai hắn là thật không biết hai cái không có kiếp t r ư ớ c ký ức người nên như thế nào làm cho bọn họ lại lần nữa tương nộ đương nhiên đây là ở không biết hai người đầu thai ở nơi nào dưới tình huống đối với hắn ngạch nương tình huống không thích hợp bất quá tiểu ngũ là sẽ không nói ra tới nghe được lời này hoàng thượng ánh mắt cảm đạm xuống dưới mọi mệnh hướng về phía tiểu ngũ vây vây tay nói đi xuống đi tiểu ngũ cũng nhìn ra hoàng a mã hiện tại là không thích chính mình xoay người đi ra ngoài tuy rằng hắn còn tưởng nhìn nhìn lại ngạch nương tình huống chính là hoàng a mã lên tiếng hắn liền không có lý do lưu lại tính vẫn là đi cùng tử vi di nương bọn họ thương lượng một chút đi bọn họ thân là ngạch nương khế đ ớ t thú hẳn là so với chính mình càng thêm rõ ràng ngạch nương tình huống hơn nữa bọn họ nói như thế nào cũng là mấy trăm tuổi người hẳn là sẽ hiểu rất nhiều t â n mật giờ phút này hắn thật là rất hối hận hắn lúc trước ở ngạch nương trong không gian hẳn là nhiều xem chút thư tịch bên trong ghi lại đồ vật đều thực cổ xưa bên trong nhất định sẽ có ghi lại đáng tiếc hắn trí não tư liệu đều chỉ là k i ể u nhi di nương sàng chọn quá cho rằng hắn dùng được với hơn phân nửa là về tu luyện sự tình chờ tiểu ngũ rời đi về sau hoàng thượng ánh mắt lóe lóe nhìn an tĩnh ngồi xuống nơi này ô hi cắp nhẹ giọng nói ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể lưu lại ngươi ta đã bất kỳ mong kiếp này nếu là kiếp sau ta tìm được ngươi ngươi sẽ lại cho ta một cái cơ hội sao chẳng sợ ngươi không nhớ rõ ta cũng chưa quan hệ chỉ cần ngươi còn ở liền hảo ai ta rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm chúng ta kiếp sau lại lần nữa tương nộ đâu nói nói đông nhiên hoàng thượng trong óc hiện lên một bóng người có lẽ hắn có thể giúp được chính mình xem ra hắn muốn xuất cung một chuyến tiểu ngũ bên này vừa mới ra cửa vừa lúc thấy tiểu lục vừa mới tỉnh ngủ từ trong phòng ra tới tiểu ngũ vội vàng tiến lên quan tâm hỏi thân thể thế nào như thế nào không ngủ thêm chút nữa tiểu lục buồn cười lắc đầu ngũ ca ngươi nghiêm túc nhìn xem ta đã trưởng thành lại không phải tiểu hải tử yên tâm đi ta chính mình có chừng mực tuy rằng thực hưởng thụ ngũ ca quan tâm đây chính là trước kia chưa bao giờ có quá không cần có bất luận cái gì bận tâm bởi vì trên đầu của hắn có người giúp hắn đỉnh nổi lên một mảnh không trung mặc dù là dưới tình huống như vậy hắn vẫn là có thể đi nghỉ ngơi không cần lo lắng chậm trễ sự tình tuy rằng thực cảm động chính là hắn rốt cuộc không phải kinh không được mưa gió nơi nào yêu cầu ngũ ca đối hắn mọi chuyện quan tâm đương nhiên hắn thực hưởng thụ là được tiểu ngũ gật gật đầu nhớ tới lúc trước sự tình vội vàng nhắc nhở nói ngươi lập tức đi bên ngoài giúp đỡ đại ca xử lý một chút về ngạch nương hậu sự vấn đề rốt cuộc đại ca không phải ngạch nương thân sinh nhi tử đại ca một người ở bên ngoài sợ hắn sẽ bị khó xử ta mau chân đến xem tử vi di nương bọn họ thế nào tiểu lục gật gật đầu h à n h ta lập tức qua đi đúng rồi ngạch nương thế nào nói lên cái này tiểu ngũ cũng là thực n g h i hoặc hắn rõ ràng cảm giác được ngạch nương còn ở chính là như thế nào cũng tìm không thấy nàng hiện giờ cũng không hảo cùng tiểu lục giải thích miễn cho hắn lo lắng nghĩ nghĩ trả lời nói không có việc gì bất quá tình huống có chút kỳ quái yên tâm đi ta đi trước tử vi di nương các nàng hỏi một chút tiểu lục cẩn thận quan sát một chút ngũ ca biểu tình phát hiện hắn tuy rằng có chút nghi hoặc khó hiểu thậm chí lo lắng bất quá cũng không bi thương khổ s ở ngạch nương hẳn là không có việc gì hai huynh đệ như vậy phân công nhau hành sự tiểu ngũ trực tiếp đi tìm tử vi các nàng may mắn lúc này tử vi các nàng đều ở một phòng lẫn nhau chữa thương nếu không từng bước từng bước tìm thật là có chút phiền thoái tiểu ngũ vừa ở vào cửa nhìn đến các nàng chữa thương cũng không quái dày yên lặng đi đến một bên hỗ trợ hộ pháp qua một hồi lâu các nàng mới dừng lại tới tiểu ngũ vội vàng tiến lên dò hỏi các ngươi thương thế nào tử vi cười cười không có việc gì bất quá chính là lực lượng sử dụng quá độ tu dưỡng một đoạn thời gian liền hảo ngươi như thế nào lúc này lại đây ngươi ngạch nương bên kia t ử vi di nương ta lại đây chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm có hay không cái gì không thích hợp địa phương vừa mới ta tra xét ngạch nương linh hồn nga cũng chính là tinh thần thể phát hiện không ở nàng náo vực bên trong chính là ta có thể cảm giác được ngạch nương còn ở ta chính là tìm không thấy nàng các ngươi có hay không cái gì cảm giác tiểu ngũ gắt gao nhìn vài vị di nương thúc thúc biểu tình sợ bọn họ biết cái gì lại bởi vì một ít nguyên nhân giấu giếm hắn rốt cuộc việc này bọn họ lại không phải không có làm qua nghe nói lời này thử vi các nàng cũng có một ít một b ư ớ c như thế nào sẽ không thấy các nàng hoàn toàn không có cảm giác à, cả, chuẩn xác mà nói y theo bọn họ chi gian khế ước liên hệ nàng có thể cùng rõ ràng cảm giác được chủ nhân còn ở nơi đó chưa bao giờ có rời đi quá bất quá mặc kệ thế nào nàng vẫn là trước hướng tiểu ngũ giải thích một chút đi miễn cho bọn họ sốt ruột nghĩ đến đây thử vi vội vàng nói ta không có cảm giác bất quá ngươi yên tâm chúng ta đều cùng chủ nhân có khế ước liên hệ nếu chủ nhân xảy ra chuyện gì chúng ta cũng sẽ không tồn tại hiện tại chúng ta đều hảo hảo đủ để chứng minh chủ nhân cũng còn hảo hảo nói không chừng là đã xảy ra cái gì đặc thù sự tình vội vã rời đi thân thể không kịp thông chi các ngươi đừng có gấp chủ nhân nhất định sẽ không có việc gì tiểu ngũ thất thần gật, gật đầu xem ra nơi này là hỏi không đến đáp án hắn nếu không đi tìm sư phụ hỏi một chút đi bất quá hắn đến trước đi ra ngoài lộ cái mặt không thể đem sở hữu sự tình đều giao cho tiểu lục lại nói hắn thân là ngạch nương nhi tử như thế nào có thể ở ngạch nương qua đời lúc sau mặt đều không lộ tiểu ngũ đi trước nhìn nhìn hải lan châu các nàng tình huống cũng khỏe chỉ là quá mệt mỏi ngay cả hắn đi vào cũng chưa phát hiện sau đó tiểu ngũ lại đi nhìn nhìn tiểu đệ đ ỗ n g nhiên tiểu ngũ n h ư mày sao lại thế này tuy rằng tiểu đệ sinh ra bất phàm chính là rốt cuộc thân thể p h à m thai ngủ lâu như vậy sớm nên đói bụng nhưng như thế nào hắn nửa điểm không có tỉnh lại ý tứ nếu không phải tiểu đệ sắc mặt h n g nhuận hắn còn tưởng rằng tiểu đệ đã xảy ra chuyện đâu không được hắn đến mau chóng đi tìm sư phụ hỗ trợ nhìn xem hắn cùng ngạch nương tiểu đệ đều có huyết thống quan hệ hắn không thể suy tính ngạch nương cùng tiểu đệ vận mệnh nhưng là sư phụ có thể a tiểu ngũ theo sau đi ra ngoài thấy thấy những cái đó tiến đến hoàng cung phúng viếng người mặc kệ bọn họ ôm cái gì tâm tư lại đây tiểu ngũ đều không thể làm người bắt lấy nhược điểm lại nói nói vậy hiện giờ quách la mụ mụ các nàng nên lo lắng đi biết được ngạch nương qua đời quách la mụ mụ bọn họ đã sớm tiến cung chỉ là bị đại ca khuyên trở về chính là không đại biểu các nàng liền có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá nghĩ đến các nàng hiện tại hẳn là rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì chương sáu trăm hai mươi ba an ủi phái người đem quách la mụ mụ các nàng đều kêu lại đây giải thích một chút ngạch nương tình huống dư lại hắn cũng không hảo nói nhiều chỉ có thể chờ đến quách la mụ mụ các nàng chính mình nghĩ thông suốt chỉ thấy quách la mụ mụ cùng với vài vị ngạch k h á c suất không được che mặt khóc thút thít tiểu ngũ cũng có chút bất đắc dĩ vài vị trưởng bối đều là từ nhỏ đối hắn người rất tốt chính là hắn có không biết nên như thế nào khuyên rỗ nghị nghị cảm thấy vẫn là hải lan châu am hiểu chuyện này rốt cuộc nàng trước kia thường xuyên gặp rắc rối sau đó chính là bằng vào một chương miệng nói được hoàng a mã cùng ngạch nương đều không đành lòng trừng phạt nàng phái người đem hải lan châu các nàng mấy cái đều cấp đánh thức tuy rằng các nàng không có hoàn toàn khôi phục lại bất quá hiện tại cũng là không có cách nào chờ sự tình một quá có rất nhiều thời gian làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi đương nhiên còn muốn đem ngủ tiểu đệ cùng nhau ôm lại đây ngạch nương chính là bởi vì tiểu đệ mất đi tính mạng như thế nào cũng muốn đem tiểu đệ ôm cấp quách la mụ mụ các nàng nhìn xem chỉ chốc lát sau hải lan châu liền mang theo đệ đệ mội mội lại đây hôm nay trải qua làm nàng minh bạch về sau nàng muốn dựa vào chính mình bởi vì không bao giờ sẽ có ngạch nương ở nàng phía sau trống t ù y ý nàng không kiêng nể gì gặp rắc rối tuy rằng còn có các ca ca ở chính là nàng đã trưởng thành không thể cấp các ca ca thêm phiền thoái hơn nữa phía dưới còn có các đệ đệ mội, mội yêu cầu bảo hộ đâu nàng cũng nên tiến một phần lực bởi vậy Ở biết được ngũ ca phái người tìm nàng đi an ủi quách la mụ mụ các nàng thời điểm hải lan châu không nói hai lời liền tới đây tuy rằng còn không có hoàn toàn tình ngủ bất quá không quan hệ nàng lại đây thời điểm kỳ thật cũng không tưởng kinh động đệ đệ muội muội hôm nay đệ đệ muội muội so nàng m ệ t nhiều rốt cuộc bọn họ tu vi không đủ chính là có lẽ là sự tình hôm nay dọa đến tiểu c ử u cùng ái lan châu nàng vừa mới ra cửa ngủ ở nàng bên cạnh phòng tiểu c ử u cùng ái lan châu cũng tỉnh nhìn đến nàng hướng bên ngoài đi thân ảnh vội vàng theo kịp hải lan châu đau lòng hai cái đệ đệ muội muội muốn cho bọn họ trở về nghỉ ngơi chính là hai người bọn họ chết sống không chịu hải lan châu biết hai người trong lòng nhất định thực sợ hãi cũng liền không có khuyên đi theo liền đi theo đi dù sao chính là đi gặp quách la mụ mụ các nàng lúc này tiên p h ò n g nhìn đến quách la mụ mụ cùng ngạch khắc xuất khóc thành một đoàn tình cảnh mấy cái h à i tử đều không tự giác chạy xuống nước mắt rốt cuộc không chính là bọn họ ngạch nương bọn họ hiện giờ cũng đều là cái h à i tử vốn dĩ cảm xúc liền không ổn định hiện giờ nhìn đến vẫn luôn yêu thương bọn họ thân nhân tự nhiên cũng banh không được mã giai thị cùng phú sát dĩ nhụy đám người vội vàng đem mấy cái tiểu nhân bế lên tới hiện giờ ô h i cắp không có nay mấy cái hải tử nhưng nhất định phải hào hào xem cố bọn họ là ô h i cắp lưu tại trên mặt đất chân quý nhất đồ vật hào hai tử đừng khóc ga các ngươi ngạch nương nguyện ý vì các ngươi xá đi sinh mệnh các ngươi nhất định không thể cô phụ nàng một mảnh khổ tâm a về sau các ngươi đều phải khoái hoạt vui sướng lớn lên biết không mã giai thị mấy người một bên nói một bên khóc chỉ nói hải lan châu mấy cái hải tử là ô hi cắp nhi nữ nàng không đành lòng chính mình nhi nữ xảy ra chuyện nguyện ý vì bọn họ vứt bỏ tánh mạng chính là lúc này ai lại sẽ nhớ tới ô hi cắp ngạch nương cũng ở chỗ này đâu mã giai thị lại làm sao nguyện ý chính mình nữ nhi xảy ra chuyện đâu nàng đều một đống tuổi hiện giờ còn muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nàng thống khổ lại có ai có thể biết được chính là đây đều là ô hi cắp lựa chọn bởi vậy nàng lại như thế nào khổ sở cũng tôn trọng ô h i cắp lựa chọn về sau nàng có thể gấp bội đem đối ô h i cắp yêu thương chuyển rời đến mấy cái hải tử trên người hải lan châu còn hảo tuổi rốt cuộc lớn hơn một chút cũng ngượng ngùng vẫn luôn đái ở trường bối trong ngực càng ngượng ngùng không màng hình tượng khóc thành tiếng chính là ái lan châu liền không như vậy nhiều bận tâm nàng thân là nhỏ nhất muội muội từ nhỏ nhận hết vạn thiên sùng ái hiện giờ trong lòng ủy khuất sợ hãi càng là gấp không chờ nổi tưởng được đến ă n ủi kỳ thật nàng càng muốn muốn chính là hoàng a mã cấp khẳng định chính là nàng ra tới phía trước đi xem qua hoàng a mã hoàng a mã chỉ lo ngạch đường căn bản không phản ứng nàng nàng đứng trong chốc lát chỉ có thể ủy khuất rời đi tuy ý mấy cái đệ đệ mội mội ở chỗ này an ủi quách la mụ mụ bọn họ tiểu ngũ lặng lẽ rời đi hắn mau chân đến xem đại ca bên kia có cái gì yêu cầu hỗ trợ sáng sớm hôm sau tiểu ngũ cùng tiểu lục liền tới đến ố hi cắp trước cửa phòng đêm qua bọn họ suốt đêm đem một ít cơ bản đồ vật cấp thu thập ra tới rốt cuộc ở chỗ này người đã chết vẫn là muốn chú ý xuống mồ v ì an mà đối với tiểu ngũ tới nói ngạch nương mau chóng hạ táng hắn liền có cơ hội đơn độc cùng ngạch nương đãi ở bên nhau tìm kiếm ngạch nương linh hồn trợ giúp ngạch nương chữa thương tiểu ngũ cùng tiểu lục đã ở cửa phòng đứng một canh giờ lúc này hải lan châu đều tỉnh ngủ lại đây mấy người tuy rằng minh bạch hoàng a mã tâm tình chính là lại không thể không làm chuyện này rốt cuộc nếu là hoàng a mã hôm nay lại không ra đi bên ngoài nên có lời đồn mấy người còn tưởng rằng hôm nay muốn đứng ở buổi trưa đâu tuy rằng bọn họ rất muốn trực tiếp xông vào chính là hoàng a mã ở bên trong bọn họ thật đúng là không dám còn hảo hoàng a mã cũng không có thật sự làm cho bọn họ chờ lâu như vậy hơn một canh giờ qua đi liền tự mình ôm ô hy cắp ra tới mấy người nhìn kỹ lúc này ngạch nương mặc kệ là quần áo vẫn là trang dung không thể nghi ngờ đều là thực mỹ nghĩ đến đây là hoàng a mã bận rộn lâu như vậy kết quả lúc này nhìn hoàng a mã như vậy ôm ngạch nương bọn họ mạc danh cảm thấy chua sót hoàng thượng tự mình đem ô h i c ắ p bỏ vào quan tài lúc sau liền phái người đi tìm không đại sư lúc này phía trên vẫn luôn chặt chẽ chú ý bên này tình huống băng toàn đầy đầy hạo khả nói uy tìm ngươi đâu ngươi nói ngươi giả cái gì không tốt thế nào cũng phải giả cái hòa thượng vẫn là một cái lao hòa thượng vốn dĩ lớn lên liền xấu nhìn ngươi hóa hình cái kia bộ dáng đều làm ta có chút không n ỡ nhìn thẳng hạo khả vẻ mặt hát tuyến nha đầu này sao lại thế này tóm được cơ hội liền tổn hại hắn bất quá hắn cũng không thể phản ứng nha đầu này nếu không nàng chỉ biết càng ngày càng hăng hái nhi quay đầu nghiêm trang nhìn băng toàn nói ta phải qua đi một chuyến ngươi ta đi theo ngươi cùng nhau băng toàn vội và nói g n nói dỡn thưởng đem nàng cấp q u ă n g không có cửa đâu hạo khả c h i ề u c h i ề u k h o e miệng nhắc nhở nói ngươi là một nữ nhân một nữ nhân đi theo một cái hòa thượng không cảm thấy rất kỳ quái sao b a n g toàn cũng nhớ tới vấn đề này đối hạo khả liền càng không thích ngươi nói một chút hảo hảo làm gì muốn giả trang một cái hòa thượng một cái đạo sĩ thật tốt nàng còn có thể giả thành đạo đồng đi theo chính là hiện giờ nếu là làm nàng giả thành một cái ni cô nói thật nàng thật đúng là không có cái kia dũng khí tuy rằng chỉ là kế sách tạm thời một cái thuật pháp liền có thể thu phục chính là vấn đề là nàng không bỏ xuống được cái kia tay mãi tưởng tượng đến đã từng nàng có cái kia hắc lịch sử liền cảm thấy mất mặt làm đã lâu tư tưởng công tác băng toàn vẫn là hạ không được quyết tâm chính là hạo khả sẽ không chờ nàng tưởng tốt khe cắn môi nói ta ẩn thân đi theo bên cạnh ngươi tổng được rồi đi hành chờ đến cái này đáp án hạo khả vội vàng đồng ý này đã thực hảo nha đầu này ẩn thân liền không thể nói chuyện chờ một lát cho dù có cái gì vấn đề nàng cũng đến nghẹn chờ không ai thời điểm hỏi lại đương nhiên nàng nếu có thể không đi theo tự nhiên tốt nhất chương 624 t h a n khẩn cầu 1. t h ự c nhanh không nga là hạo khả liền đi theo đi tiếp hắn thái giám tiến cung băng toàn vẫn luôn đi theo hắn bất quá dọc theo đường đi nàng đều không thể nói chuyện nhưng đem nàng nghẹn h ỏ n g rồi lúc trước nàng chỉ lo tìm kiếm tỉ tỉ thật đúng là không chú ý quá phàm thế gian sinh hoạt hiện giờ đi theo hạo khả thằng nhãi này đi ở thế gian trên đường phố mới chân chính cảm thấy này có bao nhiêu náo nhiệt thật nhiều mới lạ đẹp tiểu ngọn ý nàng đều rất thích quay đầu lại nhất định phải đi mua một phần tiến cung về sau hoàng thượng làm người đem hạo khả đưa tới ô hi cắp quan tài phía trước đem hạ nhân đều bình lui xuống đi trong phòng chỉ còn hoàng thượng cùng hạo khả hai người đ ỗ n g nhiên hoàng thượng hướng về phía hạo khả thật sâu làm một cái ấp hạo khả vội vàng đỡ lấy hoàng thượng tay nói đừng lão nạp nhận không nổi thánh thượng như thế hậu lễ hoàng thượng có cùng khó khăn nói ra chính là lão nạp cùng hoàng thượng cũng là quen biết nhiều năm nhất định làm hết sức nghe được lời này hoàng thượng mới tạm thời thả lòng biểu tình nhà n n h ạ t nói đa tạ đại sư theo sau mang theo hạo khả đi vào ố hi cắp quan tài phía trước lúc này nằm ở trong quan tài ô hi cắp sắc mặt hồng nhuận môi hơi kiểu cả người hình như là đang làm cái gì mộng đẹp hoàng thượng thương t i ế c sờ sờ ô hi cắp mặt nói tiếp đại sư đây là chấm người thương nói vậy đại sư còn có ấn tượng năm đó chấm cũng mang nàng đi gặp quá lớn sư nói thấy hạo khả gật đầu mới tiếp tục nói hôm qua nàng vì chấm sinh hạ một cái tiểu hoàng tử chính là chính mình lại nói hoàng thượng sờ sờ khỏe mắt chảy ra nước mắt hôm nay thỉnh đại sư lại đây không có ý khác chấm biết người chết không thể sống lại chính là chấm nghe nói người còn có kiếp sau đại sư nhưng có biện pháp làm chấm cùng ô h i cắp kiếp sau cũng có thể lại lần nữa tương nộ yêu nhau bên nhau thốt ra lời này ra tới hạo khả còn không có phản ứng bên cạnh vẫn luôn ẩn thân đi theo băng toàn trước tạc lập tức dương nanh múa vuốt muốn n h à o qua đi đem cái này không biết xấu hổ phàm nhân lậu chết ở trong mắt nàng mặc dù là nhân gian đế vương cũng bất quá là cùng đặc thù một chút phàm nhân thôi hiện giờ cái này phàm nhân cũng dám mơ ước nàng t ỷ t ỷ n à y một đời cũng liền thôi t ỷ t ỷ cũng là cam tâm tình nguyện hơn nữa người này còn thương tổn t ỷ t ỷ chính là còn tưởng có kiếp sau người này quả thực là mặt đều từ bỏ hôm nay nếu không tấu hắn một đốn b ă n g toàn cảm thấy chính mình liền thẹn với t ỷ từ nhỏ đối nàng yêu thương đáng tiếc ở nàng còn không có tới kịp ra tay thời điểm hạo khả kịp thời thấy rõ băng toàn tâm tư dẫn đầu ra tay định trụ băng toàn băng toàn đứng ở tại chỗ không thể động một chút trong miệng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ kêu lên lão nam nhân ngươi mau thả ta ra ngươi rốt cuộc có ý tứ gì ngươi không được đáp ứng hắn không được nhúc nhích tỉ tỉ của ta lao nam nhân ngươi có nghe hay không uy đáng tiếc mặc kệ băng toàn như thế nào giống to kêu to cũng chưa người nghe được bởi vì ở hạo khả ra tay định trụ băng toàn thời điểm thuận tiện cho nàng thiết trí một cái cách dâm kết giới giờ phút này liền tính băng toàn ở kết giới phiên thiên bên ngoài người cũng nghe không đến chỉ thấy hạo khả làm lơ bên cạnh băng toàn mỉm cười nói lão nạp cùng hoàng thượng quen biết nhiều năm sớm đã đối hoàng thượng tính cách rõ như lòng bàn tay lão nạp biết hoàng thượng hạ quyết tâm nhất định sẽ không quay đầu lại chính là lão nạp vẫn là muốn hỏi một câu hoàng thượng chính là nghĩ kỹ rồi thế gian này việc đều có n ả y vận hành quy luật nếu là mạnh mẽ phá hư cái này quy luật mặc kệ là ai đều phải trả giá đại giới là mặc kệ cái gì đại giới chấm đều nguyện ý thừa nhận hoàng thượng ánh mắt kiên định nhìn hạo khả không có một chút ít dao động hạo khả ngay sau đó hỏi kia nếu là thọ mệnh đâu có thể chấm nếu nói ra bất luận cái gì đại giới đều thừa nhận tự nhiên cũng nghĩ tới thọ mệnh đại sư không cần chú ý buông tay đi làm liền có thể hoàng thượng ánh mắt ôn nhu nhìn ô hi cáp từ làm hạ quyết định này kia một khắc hắn liền đem sở hữu hậu quả đều nghĩ tới thậm chí hắn liền di chiếu đều viết hảo hiện giờ hoàng huy xử lý sự tình tuy rằng còn có chút n o nớt n chính là hoàng huy năng lực hắn là tuyệt đối tin tưởng giả lấy thời gian hoàng huy nhất định sẽ trở thành một cái xuất sắc đế vương hơn nữa tiểu ngũ bọn họ hỗ trợ hoàng huy nhất định sẽ bằng mau tốc độ ở triều đình đứng vững góc chân mà hải lan châu các nàng hoàng thượng cảm thấy cũng không cần thiết lo lắng ngày hôm qua gặp qua hải lan châu các nàng bản lĩnh hoàng thượng liền biết các nàng nhất định muốn quá thượng cùng thường nhân không giống người thường sinh hoạt có tiểu ngũ tiểu lục này hai cái ca ca ở bọn họ cũng sẽ không chịu cái gì bị khuất như vậy chính hắn cũng không có gì tiếp nối hoàng thượng cần phải nghĩ kỹ ngươi kiếp này thân là đế vương ngươi thọ mệnh kiểu gì quan trọng phải biết kiếp sau ngươi có lẽ chỉ là một cái khất cái có lẽ chỉ là một cái thương nhân thậm chí là một cái hỏa thượng đạo sĩ tới rồi lúc ấy hoàng thượng còn xác định ngươi còn có thể như thế ái quý phi nương nương sao dùng kiếp này thọ mệnh tới đổi lấy sinh không nhất định hạnh phúc hay không thật sự đáng giá kỳ thật hạo khả hoàn toàn chính là ở biện chuyện phải biết rằng muốn bọn họ hai người kiếp sau tương nộ g kém cỏi nhất tình huống cũng là hoàng thượng muốn bắt đầu tu luyện nếu không bọn họ tương nộ g đều không có khả năng hơn nữa không có dài dòng sinh mệnh ô h i cắp cùng hoàng thượng càng là không có bên nhau khả năng hạo khả nói như vậy chính là muốn nhìn một chút hoàng thượng quyết tâm ai ngờ lần này hoàng thượng vẫn là kiên định gật đầu nói không quan hệ sinh ra là không thể lựa chọn chính là chấm tin tưởng bằng vào chấm năng lực mặc kệ cái dạng gì sinh ra đều có thể cấp ố h i cấp tốt nhất sinh hoạt đại sư mau động thủ đi không cần nhiều lời nghĩ nghĩ hạo khả gật gật đầu cũng thế nếu hoàng thượng nói như thế lao nạp cũng thành toàn các ngươi thỉnh hoàng thượng ở ngài cùng quý phi nương nương ngón tay thượng các phóng một giọt huyết nhớ kỹ nhất định phải là đầu ngón tay huyết bắt được huyết về sau hạo khả từ trên người lấy ra vài dạng đồ vật đều là cái gì khoáng thạch cùng với dễ cây linh tinh mấy thứ này vừa mới lấy ra tới đều phiếm á n quang làm người vừa thấy liền biết này đó không phải vật phàm cũng không biết hạo khả kia một thân áo cả xa không lao lao như vậy tùy tiện lấy ra nhiều như vậy đồ vật cũng không sợ khiến cho người khác hoài nghi cũng may hoàng thượng lúc này lực chú ý cũng không ở vấn đề này thượng nhìn chằm chằm hạo khả động tác nhìn đại sư lấy ra nhiều như vậy đồ vật trong lòng mạc danh cảm thấy lần này hắn nhất định có thể tâm tưởng sự thành bởi vậy hoàng thượng cũng không tự giác nhẹ nhàng thở ra hoàn toàn quên mất một khi hạo khả thật sự thành công cũng liền đại biểu hắn thọ mệnh đem bị giảm bớt rất nhiều chỉ thấy hạo khả vươn một ngón tay đầu ngón tay thượng toát ra một sợi kim sắc ngọn lửa này kim sắc ngọn lửa phổ vừa xuất hiện toàn bộ phòng độ ấm lập tức liền thoáng cao vài độ lúc này hạo khả một cái tay khác khống chế được lúc trước lấy ra tới tất cả đồ vật cũng hoàng thượng cùng ô hy cắp hai giọt máu tươi đi vào ngọn lửa bên cạnh lúc này rõ ràng là một đoá nho nhỏ phảng phất một thổi liền diệt ngọn lửa nhất thời liền trướng đại rất nhiều chậm rãi đem bên cạnh đồ vật toàn bộ bao vây ở ngọn lửa bên trong bởi vì lúc trước có chính mắt gặp qua tiểu ngũ đám người thi pháp bởi vậy lúc này lại lần nữa nhìn đến hạo khả thi pháp hoàng thượng chỉ cảm thấy thần kỳ đảo cũng không có đặc biệt kinh ngạc an tính nhìn chăm chăm ngọn lửa bỏng cháy đồ vật nơi đó mặt chính là hắn cùng ố hi cắp kiếp sau ở bên nhau bảo đảm nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy trong lòng đặc biệt tan ổn chương 625 t h a ầ n cầu nhị theo thời gian quá khứ ngọn lửa nung khô đồ vật chậm rãi biến thành trong suốt thủy trạng vật thể bắt đầu d u n g hợp ở bên nhau trừ bỏ kia hai giọt máu tươi còn ở một bên tùy ý kim sắc ngọn lửa bỏng cháy thậm chí từ máu tươi bốn phía cũng chậm rãi xuất hiện vài sợi kim quang kẹp ở trong đó chậm rãi này đó kim quang biến thành một đám kim sắc phù văn này đó p h ủ văn phát ra cổ xưa hơi thở bám vào đỏ tươi máu mặt trên chờ sở hữu p h ủ văn hoàn chỉnh về sau hai giọt máu tươi đều trở nên thần bí lên theo sau chỉ thấy hai giọt máu tươi chậm rãi bắt đầu dựa sát dần dần bắt đầu d u n g hợp thành một giọt mà ban đầu ở máu mặt ngoài p h ủ văn cũng liên tiếp lên biến thành một cái hoàn chỉnh đồ án khắc ở này lấy máu dịch mặt trên sau đó máu cùng ban đầu đã biến thành chất lỏng trong suốt d u n g hợp ở bên nhau lúc này một đạo màu đỏ quang mang chợt lóe mà qua lúc trước chất lỏng đã không còn nữa thay thế chính là một cái màu đỏ sợi tơ mà sợi tơ bên trên đó là kim sắc p h ủ văn phiếm thần bí quan mang hạo khả lấy r a này căn màu đỏ sợi tơ cùng lúc đó vẫn luôn nhìn chăm chú vào này hết thể hoàng thượng đ ỗ n g nhiên tay t r e ngực phun ra một ngụm màu tươi hạo khả vội vàng đỡ hoàng thượng ngồi xuống c h ậ m dai chuyển vận linh lực tiến vào hoàng thượng thân thể bắt đầu điều dưỡng qua một hồi lâu hoàng thượng mới thanh t ỉ n h lại thấy hạo khả nhữ chặt mày vội vàng hỏi chính là đồ vật ra cái gì sai lầm nhìn hạo khả nhữ chặt mày hắn bản năng hỏi ra vấn đề này hắn trả giá lớn như vậy đại giới nếu là đồ vật xảy ra vấn đề hắn nên làm cái gì bây giờ hạo khả lắc đầu không có chỉ là không có liên hảo nghe được đại sư nói hoàng thượng may mắn nhỏ giọng nói ngay sau đó nhìn hạo khả biểu tình sợ còn có chuyện gì vội vàng hỏi kia đại sư vì sao cau mày trói chặt hoàng thượng lần này trả giá đại giới quá lớn lần này qua đi hoàng thượng nhiều nhất thọ mệnh chỉ còn lại có mười năm nay vẫn là ở hoàng thượng hảo sinh nghỉ ngơi thân thể dưới tình huống chính là ý thì theo bần tăng đối hoàng thượng hiểu biết chỉ sợ hoàng thượng không phải một cái sẽ đem thân thể của mình để ở trong lòng người đi làm như vậy thật sự đáng ra sao hoàng thượng nhưng sẽ hối hận hạo khả lắc đầu hắn cũng nói không nên lời giờ phút này là cái gì cảm thụ chỉ là cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết nghe được lời này hoàng thượng lúc này mới thả l ò n g lại cười lớn một tiếng nói đại sư yên tâm này đã là thực tốt kết quả ít nhất chấm còn có mấy năm không phải sao cũng đủ chấm an bài hảo sở hữu sự tình lúc trước chấm bốn dĩ tính toán như vậy cùng ố hy cắp cùng đi đâu đại sư m o thi p h á p đi chấm đã chở không kịp hạo khả lắc đầu ném r ứ t trong lòng tạp nghiệm lấy ra vừa rồi màu đỏ sợi tơ giải thích nói vật ấy danh gỡ gọi tương tư giác là dùng các ngươi hai người máu tươi luyện chế lôi kéo chính là các ngươi hai người linh hồn mặc kệ tới rồi khi nào chỉ cần các ngươi linh hồn còn ở cái này tương tư nhân nhượng có thể đem các ngươi tụ ở bên nhau mặc dù các ngươi nơi thời không bất đồng bằng vào cái này đồng dạng cũng cho các ngươi gặp nhau đem vật ấy hệ ở các ngươi hai người ngón tay thượng là được hoàng thượng gật đầu tiếp nhận tương tư d ắ t đi đến ô hi cắp trước mặt nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng hôn một chút sau đó thật cẩn thận cấp ô hi cắp c u ố n lên tương tư d ắ t chờ hai người ngón tay đều c u ố n lên qua đi vốn dĩ màu đỏ sợi tơ chậm rãi trở nên trong suốt lên sau đó hoàng thượng liền phát hiện chính mình ngón tay nhẹ nhàng động một chút liền có thể tác động ô hi cắp ngón tay cảm giác sâu sắc thần kỳ đồng thời hoàng thượng lại cảm thấy trong lòng đặc biệt cao hứng có v ậ ấy hắn cùng ô hi cắp mới là chân chính đời đời kiếp kiếp vĩnh không chia lịa hạo khả thấy nơi này không chuyện của hắn hoàng thượng này một chốc một lát p h ỏ n g chừng cũng không dành lo hắn liền chủ động đưa ra cáo tử chủ yếu là hắn bên người cái này bị hắn định trụ nữ nhân lại qua một lát liền phải pha tan hắn giam cầm sau đó hắn đã đoán trước đến tới lúc đó nữ nhân này sẽ như thế nào bạo nộ chính mắt nhìn thấy chính mình yêu nhất tỷ tỷ nguyên thần bị người ở nàng chính mình không hiểu rõ dưới tình huống mạnh mẽ cùng một người nam nhân cấp cài chốt cửa mặc dù người nam nhân này đã từng là nàng tỷ tỷ người thương cũng là không thể tha thứ nữ nhân này không bạo tẩu mới là lạ đúng vậy thật là nguyên thần thần là không có linh hồn có chỉ là chân linh cùng nguyên thần mà một cái thần nguyên thần già s a o này quan trọng một khi tương lai có người muốn đối phó băng lam h i a cái này cùng nàng nguyên thần xuyên ở bên nhau nam nhân chính là nàng lược điểm lúc này hạo khả đến thừa dịp băng toàn còn không có phá tan hắn giam cầm phía trước trước đem nàng mang đi liền tính muốn b ả o tẩu cũng không thể ở thế gian băng không toàn bộ kinh thành sợ là đều phải hủy hoại chỉ cần rời đi thế gian hắn tùy tiện băng toàn như thế nào nháo dù sao băng toàn đánh không lại chính mình trở lại không trung hạo khả giải khai băng toàn giam cầm sau đó băng toàn lập tức hướng hạo khả phi phát lại đây t i ê u tư thế hận không thể cắn hạ hạo khả một miếng thịt hạo khả cũng biết hôm nay không đánh một hồi cái này khảm là không qua được nếu không băng toàn trong lòng có khí không có phát tiết ra tới nàng còn không biết muốn làm ra cái dạng gì chuyện xấu khác không sợ liền sợ nàng thừa dịp chính mình không chú ý đi can thiệp nàng tỷ tỷ lịch k i ế p quả nhiên đánh quá về sau băng toàn cũng bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn hạo khả lúc này băng toàn mới có một cái sáng thế thần nên co phong phạm cùng khí thế mà không phải giống ngày thường giống nhau giống như một cái không dành thế sự nhà bên tiểu nữ hài nhi giống nhau tuy rằng cái này tiểu nữ hài tính cách táo bạo một chút nhưng là cũng là một chút nhìn không r a nàng cao quý thần bí hạo khả bị nha đầu này một chút nghiêm túc cấp làm cho thật là có vài phần không quá thích ứng xấu hổ sơ sơ cái mũi trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên nói chút cái gì nói thật nếu là có người dám ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống đem hắn nguyên thần cùng một nữ nhân buộc chặt ở bên nhau đặc biệt là nữ nhân kia vẫn là một phạm nhân ít nhất người ở bên ngoài trong mắt là một phạm nhân kia hắn p h ỏ n g chừng cũng sẽ sinh khí bạo tẩu bởi vậy hắn kỳ thật không trách băng toàn nha đầu này rốt cuộc mấy ngày nay các nàng hai tỷ muội cảm tình chính mình cũng là xem ở trong mắt có đôi khi thật đúng là hâm mộ các nàng hai tỷ muội từ ra đời ngày bắt đầu liền lẫn nhau làm bạn mặc kệ làm cái gì đều có người bồi không giống bọn họ đã trải qua ngàn ngàn vạn vạn năm cô độc cùng tịnh mịch c h ầ m rãi bọn họ đều sắp quên ấm áp là cảm giác như thế nào mà lúc này băng toàn cũng bình tĩnh lại nhìn hạo khả hỏi ngươi nói thật ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gắn ngô ngươi làm ngô tỉ tỉ tới lịch k i ế p không đơn giản là vì cứu ngô tỉ tỉ đi hạo khả nhìn băng toàn trong lòng thật là có chút bồn u chồn xong rồi như vậy tự xưng đều ra tới nay vẫn là bọn họ vừa mới không quen thuộc thời điểm mới có thể dùng đó là mỗi một cái tu vi tới rồi bọn họ loại này có thể sáng tạo một cái thế giới Bịa đặt t pháp ắ có có chương sáu trăm hai mươi sáu giải thích thực xin lỗi hạo khả trầm mặc trong chốc lát hắn biết băng toàn có rất nhiều nghi vấn chính là hiện tại còn chưa tới nói cho băng toàn thời điểm a quả nhiên có chuyện một câu thực xin lỗi liền có thể mạt bình ngươi đối tỉ tỉ sở làm hết t h ả sao băng toàn rốt cuộc nhịn không được hướng về phía hạo khả giống lên giống xong hơi chút bình phục một chút chính mình cảm xúc theo sau mới nói nói thì ngươi nói cho ngô về tỉ tỉ hết t h ả nô có quyền biết nô có thể đáp ứng ngươi liền tính đã biết cũng sẽ không nhúng tay hạo khả lúc này ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua băng toàn lại lần nữa lắc đầu nói ta không thể nói cho ngươi cụ thể sự tình ta chỉ có thể nói chuyện này liên quan đến thế giới này tồn vong ngươi nhìn xem phía dưới những cái đó phàm nhân tuy rằng bọn họ đối với chúng ta như vậy thần tới nói giống như con kiến giống nhau chính là bọn họ vẫn sống đến khoái h o ạ t như vậy mặc dù bọn họ sinh mệnh thực ngắn ngủi chính là bọn họ lại làm thế giới này trở nên như thế tiên minh ngươi thật sự có thể nhẫn tâm nhìn tương lai có một ngày bọn họ đều biến mất thế giới này trở nên t r ố n g vắng sao vậy muốn ta tỉ tỉ tới lưng beo hết t h ả sao ngươi mới là thế giới này thần này đó phạm nhân sinh tử là chuyện của ngươi ngươi không nên đem tỉ tỉ của ta liên lụy tiến vào b ă n g toàn cảm thấy cái này thần sao lại có thể như vậy quá mức vì cái gì muốn cho nàng tỉ tỉ tới thừa nhận này hết thảy rõ ràng là chính hắn sự tình lại đem những việc này ném cho chính mình tỉ tỉ ta có thể bảo đảm chuyện này đối với ngươi tỉ tỉ không có nguy hiểm thậm chí tỉ tỉ ngươi biết về sau chỉ biết cao hứng ngươi hẳn là cũng sẽ cao hứng những lời này hạo khả không có nói ra băng toàn cũng không có gì hứng t h ú suy đoán hạo khả tâm tư lệnh như băng nhìn hạo khả nói những việc này ngô đều không muốn nghe ngô chỉ tin tưởng ngô thấy mà ngô thấy chính là ngươi đem tỉ tỉ tiêu trừ ký ức cấp tỉ tỉ nguyên thần lưu lại một rất lớn thai hoàng ẩm ta có thể dùng ta đạo tâm đối với đại đạo thể việc này tuyệt không sẽ đối băng làm có một chút ít thương tổn hơn nữa nam nhân kia đối với ngươi tỉ tỉ tới nói rất quan trọng là so với sinh mệnh càng thêm quan trọng tồn tại tuy rằng hiện tại tỷ tỷ ngươi tạm thời không nhớ rõ kia nam nhân đương nhiên tỷ tỷ ngươi ở nam nhân kia trong lòng cũng là như thế nay đã là hạo khả nghĩ đến cuối cùng làm băng toàn tin tưởng hắn biện pháp đạo tâm chính là so với nguyên thần càng thêm quan trọng đồ vật tu luyện người nếu là đạo tâm không kiên kia hắn chú định đi không lâu dài thậm chí sẽ một thân tu vi tấn hủy giống bọn họ loại này thậm chí còn khả năng hoàn toàn ngã xuống h ô i phi yên diệt hơn nữa có một số việc còn không đến nói cho băng toàn thời điểm nghe được hạo khả lời thề băng toàn sửng sốt một chút nàng thật đúng là không nghĩ tới hạo khả thế nhưng dùng đạo tâm thể cứ như vậy băng toàn thật đúng là ngượng ngùng trách cứ hắn không được tự nhiên sờ sờ cái m ũ i cuối cùng chỉ phải lạnh lùng nói hy vọng thật có thể như n g ư ờ i lời nói mà phía dưới hoàng thượng bởi vì giải quyết cùng ô hy cắp kiếp sau tương nộ vấn đề trong lòng cũng không như vậy căng chặt mặc kệ như thế nào bọn họ kiếp này tuy r ằ n g vô duyên chính là kiếp sau bọn họ còn có cơ hội vẫn luôn ở bên nhau liền tính ra thế bọn họ ký ức hoàn toàn biến mất cũng không quan hệ bởi vì bọn họ nhất định có thể tìm được lẫn nhau có cái này bảo đảm hoàng thượng kế tiếp xử lý các hạng sự vật đều tinh thần nhiều hoàn toàn không để bụng thân thể của mình bắt đầu không biết ngày đêm bày ra một cái lại một cái cục có muốn khảo nghiệm hoàng huy cũng có muốn thay hoàng huy dọn sạch một ít c h n g n g ạ i hôm nay buổi tối tiểu ngũ tiểu lục mấy huynh mội đang ở linh đường vì ngạch nương túc trực bên linh cứu lúc này đã là nửa đêm vốn dĩ hoàng a mã cũng ở chính là trên đường có chuyện rời đi tiểu ngũ đám người cũng không thích chung quanh có quá nhiều người vây quanh rốt cuộc bọn họ mấy huynh mội bí mật có chút nhiều có người ở chung quanh nhìn bọn họ nói chuyện đều phóng không khai bởi vậy ở hoàng thượng rời đi trước tiên liền đem sở hữu hạ nhân bình lui lúc này tiểu ngũ lại lần nữa đi vào ngạch nương quan tài trước xem xét vốn dĩ hắn là muốn đi tìm sư phụ hỏi một chút chính là đi một chuyến bị cho biết sư phụ sư nương đều bế q u a n đi hắn cũng không dám tùy tiện đi quái dày rốt cuộc vạn nhất bọn họ tu luyện đến mấu chốt thời khắc bị hắn quái dày bị thương làm sao bây giờ chính là hắn bên này sự tình rất nhiều thật sự không có thời gian chờ bọn họ xuất quan tiểu ngũ cũng chỉ có trở lại kinh thành tưởng biện pháp khác nếu hắn cảm giác được ngạch nương liền ở chỗ này kia nói không chừng là hắn năng lực không đủ hoặc là ngạch nương tiềm thức quá mức cảnh giác tàng đến quá kín mít hắn trở về lại nhìn kỹ xem tìm xem nói không chừng là có thể phát hiện tuy rằng cái này khả năng tính tương đối thấp ngay cả cùng ngạch nương có khế ước tử vi di nương bọn họ đều phát hiện không được ngạch nương tung tích mấy cái hài tử thay phiên bắt đầu tiến vào ngạch nương não vực bởi vì thân thể này đã không có sinh cơ hơn nữa bọn họ chi gian huyết thống quan hệ bọn họ tiến vào não vực cũng tương đối dễ dàng chính là lúc này não vực hoàn toàn không có di vãng sinh cơ giạt r à o ngũ quang thập sắc lúc này nơi này chính là một mảnh yên tĩnh áp lực nơi nơi đều là xám xịt thấy không rõ phương hướng cũng may mấy người đều đã từng ở ngạch nương dẫn dắt hạ tiến vào quá ngạch nương não vực lại lần nữa tiến vào cũng coi như là quen cửa quen mẹo mấy người ở não vực đi dạo vài vòng kết quả cuối cùng tự nhiên là không thu hoạch được gì mấy người kết thúc tra xét về sau hai mặt nhìn nhau loại vẻ mặt này đều không cần nói vừa thấy liền biết đại gia kết quả đều là giống nhau không khỏi lại là một trận đủ rũ ngũ ca chúng ta phải làm sao bây giờ ái lan châu ủy khuất ba ba d ẩ u cái miệng nhỏ hỏi vốn dĩ lúc ấy nhìn đến ngạch nương không khí kia một khắc nàng là thật sự luôn cuống cũng may tuy rằng ngày thường nàng đi học đều là đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày trí não thượng tư liệu cũng không làm sao vậy giải quá chính là ít nhất vẫn là biết y gì theo ngạch nương tinh thần thể cường độ hẳn là không đến mức mất đi ký ức đầu thai nói cách khác chỉ cần tìm được ngạch nương truyền thế các nàng liền có thể đoàn viên nghĩ vậy một chút ái lan châu vội vàng đi tìm hai cái ca ca nghiệm chứng được đến kết quả cũng làm nàng vừa lòng chính là theo sơ đã bị báo cho ngạch nương tinh thần thể biến mất kia một khắc bị người nuông c h i ề u tiểu cô nương là thật sự khổ sở nàng như thế nào có thể tiếp thu vừa mới được đến hy vọng biến thành thất vọng đối với tiểu m ộ i vấn đề này hắn cũng là bó tay không biện pháp hắn liền ngạch nương là vì cái gì biến mất đều không rõ ràng lắm lại như thế nào biết nên làm cái gì bây giờ mấy người cùng nhau hai mặt nhìn nhau đúng lúc này trong quan tài nằm ố hi cấp thế nhưng chậm rãi biến mất mấy người không biết đã xảy ra cái gì vội vàng rối tay ý đổ giữ chặt ngạch nương đáng tiếc bọn họ t a y thế nhưng trực tiếp xuyên thấu ngạch nương thân thể mấy người trơ mắt nhìn ngạch nương thân thể biến mất lại bất lực kỳ thật nếu là bọn họ đã tìm được ngạch nương tinh thần thể kia thân thể này đã không có tác dụng gì đáng tiếc đây chính là bọn họ tìm kiếm ngạch nương con đường duy nhất nhất định không thể biến mất chính là mấy người thử qua đủ loại phương pháp đều không thể ngăn cản ái lan châu lại lần nữa khóc ra tới ngũ ca lụ ca cựu ca tỉ, tỉ. làm sao bây giờ ngạch nương nàng chương 627 t h â n thể biến mất tiểu c ử u lúc này cũng muốn khóc hắn cùng ái lan châu giống nhau đại chính là ngày thường bởi vì hắn là nam hải nhi hoàng a mã ngạch nương ca ca tỷ tỷ đối chính mình giáo dục đều thực nghiêm khắc hắn tâm trí cũng tương so với ái lan châu thành thục rất nhiều bởi vậy n g ạ c h sinh sinh nhịn xuống không làm nước mắt chảy ra chính là trong mắt đã có nước mắt tụ tập xem qua đi thật đúng là đáng yêu lại đáng thương lúc này tiểu ngũ cũng bình tĩnh không xuống vốn dĩ hắn liền còn không có giải quyết ngạch nương tinh thần thể sự tình hiện tại ngạch nương thân thể lại biến mất việc này quả thực là một kiện tiếp một kiện làm hắn có chút đáp ứng không xuể nhìn nhìn h oa hoa khóc lớn tiểu m ộ i trong mắt bao nước mắt tiểu cửu mắt hàm lo lắng tiểu lục cùng hải lan châu tức khắc cảm giác trên người lá gan trầm trọng nếu là hắn cũng đi theo mất đi lý trí tiên này mấy cái bị hắn từ nhỏ che t r ở lớn lên đệ đệ mội, mội nên làm cái gì bây giờ nghĩ đến này Tiểu ngũ nhắm mắt lại thật sâu hít một tĩnh Theo to mắt hốt. ta tử tìm tới, lại hơi, lại. nổi nói, đi vi di đi sâu sau ngũ nhắm cương bách chính mình bình tĩnh lại. Theo sau mở to mắt ra nói, đừng hoàng、hốt. Chúng ta đi đem tử vi di nương bọn họ đi tìm tới. Các nàng cùng ngạch nương bách họ mở đem các có ra kỳ thật lúc này đây đối tử vi mấy người thương tổn cũng rất đại vì trợ giúp chủ nhân trải vớt năng lượng các nàng có thể nói hoàn toàn không bận tâm chính mình tu vi không ngừng áp bức trong thân thể năng lượng khiến cho khi đó các nàng không chỉ có tinh thần lực tiêu hao không còn sao trời chi lực cũng tiêu hao không còn ở cao cường độ áp bức hạ n g bọn họ bị rất nghiêm trọng nội thương thu vi cũng có chút tổn hại kỳ thật lúc này tốt nhất là lập tức bế quan điều dưỡng chính là hiện tại lại không phải bế quan thời điểm mấy cái tiểu chủ nhân trước mắt tình huống cũng không thể nói hảo còn cần bọn họ hỗ trợ lúc này bọn họ bế quan cũng sẽ không an tâm rốt cuộc bọn họ trình độ này bế quan ngắn thì mấy năm lâu là vài thập niên mấy trăm năm đều là có khả năng mà một khi tiến vào bế quan liền không thể dễ dàng xuất quan bọn họ cũng sợ nếu là tiểu chủ nhân có chuyện gì không kịp hỗ trợ lúc này được đến tiểu chủ nhân tin bọn họ cũng sốt ruột bọn họ còn không biết chủ nhân tinh thần thể ở nơi nào đầu thai chuyển thế thời gian địa điểm lại ở nơi nào bọn họ về sau nên như thế nào tìm kiếm chủ nhân lúc này chủ nhân thân thể cũng không thể ra chuyện xấu vội vàng qua đi xem xét mấy người mắt trông mong nhìn chằm chằm tử vi di nương bọn họ phản ứng nhìn tử vi di nương cùng côn bang thúc thúc đều nhíu chặt mày bọn họ trong lòng cũng không tự giác nhắc lên chẳng lẽ bọn họ cũng không có cách nào nhìn đến vài vị di nương thúc thúc mở to mắt đại gia gấp không chờ nổi hỏi thế nào mặc dù đã từ bọn họ biểu tình biết đáp án chính là vẫn là muốn xác định một chút quả nhiên nhìn vài vị di nương thúc thúc lắc đầu đại gia mất mát túi đầu liền di nương thúc thúc nhóm cũng chưa biện pháp sao tử vi nhìn vài vị tiểu chủ nhân mất mát biểu tình trong lòng cũng rất là không đành lòng bọn họ đều vẫn là không lớn lên hài tử nói là các nàng tiểu chủ nhân chính là ở các nàng trong lòng chính là bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử là các nàng tiểu bối nghĩ nghĩ an ủi nói yên tâm đi tuy rằng không biết chủ nhân ở nơi nào chính là nàng nhất định không có việc gì rốt cuộc chúng ta đều không có cảm ứng mấy cái hài tử lẫn nhau nhìn nhìn trong lòng lại là một trận khó chịu cuối cùng vẫn là tiểu ngũ dẫn đầu mở miệng có hay không cái gì kỳ quái địa phương ta không tin ngạch nương sẽ hư không tiêu thất thử vi mấy người túi đầu nghĩ nghĩ nói sắc thật có chút kỳ quái chúng ta cảm ứng nói cho ta chủ nhân còn ở nơi này liền tại đây gian trong phòng chính là chúng ta lại nhìn không tới người nói cái này tiểu ngũ đám người cũng trầm mặc nay gian nhà ở liền lớn như vậy sẽ là nơi nào đâu cẩn thận nghĩ nghĩ đ ố n g nhiên một đạo linh quang hiện lên tiểu ngũ vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía ở đây mọi người chỉ thấy đại gia cũng đồng thời ngẩng đầu nôn nóng c h o m miệng một lời nói lam tâm cảnh được đến tin tức này đại gia tức khắc kìm nén không được mấy người đứng dậy muốn tiến vào lam tâm cảnh chính là bọn họ đ ỗ n g nhiên phát hiện lúc này bọn họ mặc kệ như thế nào nỗ lực cũng cảm ứng không đến lam tâm cảnh trước kia không gian đều là ngạch nương cho bọn họ ra vào quyền lợi từ đó về sau liền tính là ở ngạch nương không hiểu rõ dưới tình huống bọn họ cũng có thể tùy ý ra vào Nay vẫn lần tiên là đầu bởi vậy bọn họ cũng không phát hiện rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu bọn họ vào không được làm tâm cảnh mấy người hai mặt nhìn nhau không biết nên làm cái gì bây giờ bọn họ chưa từng có nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ vô pháp tiến vào làm tâm cảnh có lẽ là từ nhỏ dưỡng thành thói quen bọn họ đã đem làm tâm cảnh trở thành một cái thả lỏng tâm tình cùng hàng ngày huấn luyện địa phương hiện tại nói cho bọn họ vào không được thật là có chút không quá thích ứng các ngươi ở chỗ này nhìn đừng làm người khác tiến bảo ta lập tức đi tìm sư phụ lại đây cuối cùng vẫn là tiểu ngũ trước hết từ cái này đã kích dưới phục hồi tinh thần lại mấy người lúc này cũng là không có biện pháp khác vội vàng gật đầu nói ngũ ca ngươi mau đi nhất định phải sớm một chút nhi đem biết dương sư phụ tiếp trở về tốt nhất lam hề sư phụ cùng nhau lại đây bọn họ sống như vậy nhiều năm luôn là biết được so người khác nhiều một ít nói không chừng ở bọn họ trong trí nhớ liền có như vậy đ i lại tiểu ngũ gật đầu xoay người rời đi dư lại mấy người cũng bắt đầu phân phối nhiệm vụ thủ linh đường bốn phía lúc này cũng không thể làm người tiến vào nếu không không nói ngạch nương thân thể sự tình bọn họ còn có thể tạm thời dùng một chút mê hồn thuật lừa dối một chút dù sao tới phúng b i ế n g người cũng sẽ không muốn sờ sờ ngạch nương thân thể liên tính muốn sờ sờ thân thể bọn họ còn có thể dùng con dối thuật chính là ngũ ca đi thỉnh hai vị sư phụ không biết khi nào trở về vạn nhất bọn họ sẽ rách không gian trở về thời điểm vừa lúc bên này có người kia nhưng không được bị hù chết lúc này phía trên hạo khả thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m băng toàn hỏi như thế nào lựa chọn lúc này thi pháp đem tỷ tỷ ngươi lộng tiến không gian băng toàn lạnh lùng nhìn về phía hạo khả kia ánh mắt làm hạo khả rất là không được tự nhiên nói từ ngày đó nha đầu này nhìn chính mình đem nàng tỉ tỉ cùng kia nam nhân cấp bó ở bên nhau về sau liền rốt cuộc không bình thường xem qua chính mình luôn lại như vậy không âm không dương nhìn chằm chằm chính mình xem đến hắn cả người đặc biệt mất tự nhiên xấu hổ sơ sơ cái mũi hỏi không thể nói sao trải qua trong khoảng thời gian này hắn xem như đã nhìn ra nha đầu này phải thuận mau loát hơn nữa hiện tại hắn thật đúng là không dám lại đắc tội cái này mang thủ tiểu nha đầu băng toàn cũng chỉ là xem qua liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt nàng nhưng thật ra không nghĩ nói cho này vô s ỉ lão nam nhân bất quá nàng cũng còn có một ít nghi vấn hy vọng có thể được đến giải đáp có lẽ hiện tại có thể lẫn nhau trao đổi nghĩ đến đây băng toàn ánh mắt ôn hòa nhìn về phía phía dưới trong phòng sốt ruột cháu trai cháu gái nhóm n g a khí nhàn nhạt nói không có gì không thể nói bất quá ta cũng có một ít vấn đề ta nói cho ngươi đáp án ngươi có thể hay không cũng cho ta giải đáp giải đáp ta nghi hoặc chương sáu trăm hai mươi tám một vấn đề được đến cái này đáp án hạo khả n h ư ớ n g mày đầu sảng khoái đáp trả thành n g ư ờ i nói trước băng toàn cũng không có dối dắm ở cái này vấn đề thượng nói thẳng nói ta tuy rằng có thể thao tác tỉ tỉ làm tâm cảnh chính là rốt cuộc không phải làm tâm cảnh chủ nhân làm không được giống tỉ tỉ như vậy tâm tùy ý động điều chỉnh thời gian tốc độ chạy cũng có hạn chế hơn nữa chúng ta truyền thừa quá nhiều y theo tỉ tỉ trước mắt nguyên thần bị phong chỉ còn lại có một sợi chân linh dưới tình huống nói hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hạo khả mới tiếp tục giải thích nàng tưởng hoàn toàn tiếp thu những cái đó mặc dù chỉ có rất ít một bộ phận về tu luyện chính là bên trong bao hàm luyện đan luyện k h í trận pháp phủ chú từ từ tiếp thu xong như thế nào cũng yêu cầu mấy trăm năm dựa theo ta có khả năng điều chỉnh làm tâm cảnh thời gian lớn nhất tốc độ chạy cũng yêu cầu đã nhiều năm bởi vậy hiện tại cũng sớm một ngày đem tỉ tỉ di tiến không gian k i a tỉ tỉ có lẽ là có thể buổi sáng tốt lành mấy năm ra tới nghe xong hạo khả chỉ cảm thấy yên lặng vô ngữ tổng cảm thấy chính mình trong lúc vô ý bị huyễn một phen người khác huyễn đều là cái gì pháp khí tu vi lại vô dụng cũng là tốt tài liệu nha đầu này nhưng thật ra tìm lối tắt thế nhưng khoe ra chính mình được đến truyền thừa phải biết rằng một cái thần tiên được đến truyền thừa càng nhiều kia hắn theo hầu thiên phú liền càng tốt bất luận là ở tu luyện thượng vẫn là những mặt khác đều có được không gì sánh kịp vật khí đây là đại đạo cấp với ưu đ ạ i kỳ thật dựa theo hiện đại nói tới nói chính là một cái là thân sinh một cái là nạp tiền điện thoại đưa hắn như thế nào cảm giác chính hắn chính là không có việc gì tìm n g ư ợ c t í n h không phải đã sớm biết nha đầu này tính tình sao không ở vấn đề này thượng dối r á m tỉnh bị tức chết nhìn nhìn phía dưới bị gấp đến độ xoay quanh mấy người nói chính là ngươi như vậy làm băng l a m biến mất không phải ý định làm cho bọn họ sốt ruột sao hơn nữa bọn họ còn vào không được làm tâm cảnh bọn họ hiện tại liền kém trực tiếp bạo tẩu đây là tốt nhất thời cơ chỉ cần bọn họ ở có vấn đề bọn họ có thể trước tiên giúp đỡ g i ấ u g i ế m hơn nữa ngươi không phải nói cấp thiết dương một ít tin tức sao kia còn lo lắng cái gì ở bên ngoài bọn họ cũng làm không được cái gì kiên nhận trở là được đến nỗi lam tâm cảnh vấn đề cũng không phải là ta làm là lam tâm cảnh tự động cảm nhận được chủ nhân tình huống mở ra bảo hộ cơ chế rốt cuộc ở tỉ tỉ không có ý thức dưới tình huống lam tâm cảnh còn có thể tùy ý ra vào không thể nghi ngờ đối tỷ tỷ là một loại cực đại uy hiếp rốt cuộc ai biết ở tỷ tỷ mất đi ý thức trong lúc có thể hay không có người trong lòng phát sinh biến hóa dẫn tới muốn diệt trừ tỷ tỷ bất quá chờ đến tỷ tỷ khôi phục về sau lam tâm cảnh liền có thể tùy ý bọn họ tiếp tục sử dụng băng toàn nhàn nhạt giải thích xong theo sau vẻ mặt nghiêm túc hỏi vấn đề của ngươi ta trả lời hiện tại có thể hay không trả lời ta vấn đề nói cho ta kia nam nhân rốt cuộc là ai ngươi nói tỉ tỉ rất sớm liền nhận thức hắn kia thân phận của hắn không đơn giản đi chính là ta cùng tỉ tỉ từ ra đời bắt đầu liền vẫn luôn lẫn nhau làm bạn chưa bao giờ có tách ra quá ta như thế nào không nhớ rõ có người kia tồn tại cũng không nghe tỉ tỉ nhắc tới quá băng toàn thế nhưng hỏi cái này vấn đề nhưng thật ra làm hạo khả trầm mặc qua một hồi lâu mới ra tiếng không phải ta không nói cho ngươi mà là thời cơ chưa tới đến nỗi ngươi vì cái gì chưa thấy qua đó là bởi vì hắn cùng tỷ tỷ ngươi sâu xa là ở các ngươi hóa hình phía trước kết hạng ở các ngươi hóa hình về sau hắn đã ngã xuống đã lâu chính là mặc dù là hóa hình phía trước chúng ta cũng sẽ có chút ấn tượng như thế nào này cũng đúng là băng toàn kỳ quái địa phương các nàng tỷ m ộ i hai người ý thức rất sớm phía trước liền có có thể cảm giác đến bên ngoài hết thảy càng có thể nhớ kỹ hết thảy chuyện này ta không thể nói cho ngươi ta chỉ có thể nói hết thảy đều là tạo hóa treo người về sau có cơ hội ngươi có thể tự mình hỏi ngươi tỉ tỉ đương nhiên nếu nàng nguyện ý lời nói nói xong hạo khả liền trầm mặc nhớ tới lúc trước kia đoạn thời gian giờ phút này hắn đều không biết nên như thế nào đối mặt còn nhớ rõ ở không có sắc thái không có sinh khí nơi nơi đều chỉ là s á m xịt trong không gian cái kia mấy chục vạn n ă m chưa bao giờ có bất luận cái gì biểu tình trên mặt kia một lần cười đến như vậy vui vẻ khi đó vốn là có chuyện tìm hắn thương lượng lại không nghĩ rằng đến thời điểm thế nhưng sẽ nhìn đến hắn như vậy thật cẩn thận phủng một cái sáng lên nắm vẻ mặt ôn lu ngay cả nói chuyện ngự a khí cũng không tự giác thả lỏng tựa hồ sợ dọa tới tay tiểu đoàn tử đó là chính mình lần đầu tiên nhìn đến ở như vậy không thấy ánh mặt trời địa phương cái kia trước nay đều ý chí sắt đá thần thế nhưng sẽ có như vậy ôn hòa một mặt khi đó chính mình thật sự quá mức khiếp sợ thậm chí đã quên ra tiếng quáy dày chỉ là vẫn luôn lẳng lặng ở nơi tối tăm nhìn hết thảy chính mình liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một cái còn không có sinh r a thần khi đó chính mình không nghĩ ra hắn đối một cái không có sinh r a thần như vậy ôn nhu làm gì nghe kia ôn nhu trung mang theo bất đắc dĩ thanh âm nhẹ nhàng gọi đến bao quanh theo sau cái kia tiểu đoàn tử cũng sẽ nhảy nhót nhảy lên lên kia một khắc chính mình thậm chí là có chút ghen ghét bọn họ cũng là làm bạn mấy chục vạn năm chính là hắn chưa từng có như vậy đối chính mình nói chuyện qua thậm chí chính mình liền không từ hắn trong ánh mắt nhìn đến quá đối chính mình ôn hòa phảng phất trừ bỏ hắn lòng bàn tay bao quanh hắn đôi bất cứ thứ gì đều là như vậy thờ ơ chính là kêu bao quanh cùng hắn ở bên nhau thời gian nhiều nhất bất quá hai ba trăm năm bất quá khi đó chính mình rốt cuộc vẫn là không đành lòng phá hư hắn thật vất vả thả lòng thời gian bởi vậy trộm rời đi chính là sao lại đâu sao lại nghĩ đến đây hạo khả thống khổ nhắm mắt lại ngày đó hắn không biết đã xảy ra cái gì hắn chỉ nhớ rõ chính mình ở tu luyện thời điểm đ ỗ n g nhiên nhận được hắn cầu cứu Tới rồi địa phương thời rồi i địa đ phương ể mặc chỉ dù hắn có âu hiếm tiểu bao quanh nhưng là chỉ cần chính mình có chuyện tìm hắn hắn vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố ra tay chính là lúc này đây hắn biết chính mình đã tới chậm cứu không được hắn Đi vào hắn b ê nguyên n ư chưa ờ thời. i minh ý đồ cho hắn chưa thương, đích sắc đem hắn cấp đánh cho sắc cấp thức, chính là chính mình thực minh bạch này chỉ là tạm thời. hắn thương, hắn mình Hắn này n tạm g là là thần cùng chân linh đã rách nát nếu không phải bằng vào một khẩu nghị lực chống đỡ hắn chỉ sợ đã sớm nên trở về về hỗn độn hắn tỉnh lại về sau cái gì cũng chưa nói chỉ là thật cẩn thận đem bị hộ ở trong ngực hoàn hảo không tổn hao gì bao quanh thân thủ giao cho chính mình trong tay nói ra mấy chục vạn năm tới cái thứ nhất cầu tự đúng vậy hắn không có cầu chính mình cứu hắn không có cầu chính mình giúp hắn báo thủ h ã n cầu chính mình đem bao quanh đưa về nàng ra đời mà c ầ u chính mình về sau nhất định phải đối bao quanh hảo sinh chăm sóc ít nhất phải bảo vệ bao quanh đến nàng bình an ra đời cũng là lúc ấy chính mình mới biết được nguyên lai bao quanh thế nhưng đến từ như vậy cái này đặc thù ra đời mà ở nơi đó ra đời thần trời sinh liền so khác thần khởi điểm cao không chỉ là tu vi càng là có đại đạo che chở đó là so bất cứ thứ gì đều càng thêm quan trọng Chương 629 bao Quanh Bao hắn không biết bao quanh rốt cuộc lại như thế nào ở không ra đời dưới tình huống từ ra đời nơi ra tới lại như thế nào sẽ ở trong tay hắn chính là chính mình rất rõ ràng khi đó ra đời thần mỗi một cái tu luyện không đều là chờ đợi có một ngày có thể liên thông đại đạo có một ngày có thể vạn kiếp bất diệt chính là bao quanh các nàng chỉ cần thành công ra đời các nàng sở có được chính là khác thần tu luyện cả đời sở nỗ lực hơn nữa hắn còn c ầ u chính mình không cần nói cho bao quanh về chuyện của hắn hắn nói đã hoàn toàn đem liên quan tới hắn ký ức từ bao quanh thức hải phong ấn hắn nói không nghĩ bao quanh lưng beo hay náy xuất thế hắn muốn cho bao quanh có thể thanh thản ổn định trưởng thành khi đó chính mình thật muốn gõ khai hắn đầu hảo hảo xem xem bên trong chính là cái gì mặc dù chính mình không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì chính là cũng có thể đoán được hắn sẽ chịu như vậy trọng thương hơn phân nửa là bởi vì bao quanh vừa mới bắt đầu không biết sao lại ở hắn nói ra bao quanh ra đời mà sẽ biết bao quanh đích xác ra đời lúc sau liền chịu đại đạo che chở thậm chí chỉ cần ở ra đời trước kia bao quanh có thể vẫn luôn đãi ở ra đời mà cũng sẽ không ra vấn đề rốt cuộc nơi đó không phải ai đều có thể đi nơi đó trừ bỏ thiên nhiên như thế còn có đại đạo bảo hộ chính là kia chỉ là ở nơi đó một khi bao quanh rời đi nơi đó nàng lại không có ra đời kia nàng liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rốt cuộc ai không nghĩ có được tốt sinh ra mặc dù tán công trùng tu lại như thế nào chỉ cần có thể đoạt xá bao quanh thân thể kia hắn là có thể thay thế bao quanh có được nàng sở hữu bao gồm truyền thừa công pháp đại đạo thiên nhiên phù hộ từ từ rốt cuộc hai người bọn họ thực lực đều bãi tại nơi đó nếu không phải có thật lớn ích lợi làm người có thể bí quá hóa liều khắc thần giống nhau sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn họ chính là hắn liều mạng c h e chở bao quanh cuối cùng thế nhưng muốn cho bao quanh hoàn toàn quên hắn chính mình rất muốn không đáp ứng chính là này lại là hắn di nguyện còn nhớ rõ chính mình tận mắt nhìn thấy hắn hôi phi yên diệt sau đó y theo hắn di nguyện đem bao quanh đưa trở về kỳ thật khi đó chính mình là kỳ vọng bao quanh có thể bởi vì nàng sinh ra cao quý cùng đặc thù có thể ngăn cản trụ hắn đối bao quanh phong ấ n chính mình có thể không ghi hận bao quanh hại chết hắn rốt cuộc đây là hắn cam tâm tình nguyện chính là chính mình lại không hy vọng bao quanh sẽ quên hắn quên cái kia vì bao quanh trả giá hết t h ể nam nhân chính hắn có thể trực tiếp giải trừ về bao quanh phong ấ n chính là chính mình đáp ứng rồi hắn sẽ không nói cho bao quanh về hắn sở hữu sự tình bởi vậy tuyệt đối không thể từ chính mình động thủ đáng tiếc nguyện vọng chung quy chỉ là nguyện vọng hắn tận mắt nhìn thấy bao quanh cùng nàng mội mội cùng nhau hóa hình mà ra nhưng là bao quanh quên hắn thậm chí không nhớ rõ hắn lấy bao quanh tên này còn cho chính mình đặt tên vì băng lam khi đó vốn là tới chúc mừng bao quanh hóa hình thành công chính là thấy như vậy một màn đ ỗ n g nhiên cảm thấy thực tâm tắc thậm chí trong lòng có chút oán hận cũng liền trực tiếp rời đi ở phía sau tới bao quanh ở tìm hắn đánh nhau cũng chưa bao giờ có thổ lộ một chữ còn thường xuyên thừa dịp đánh nhau thời điểm hạ điểm nhi độc thủ tuy rằng không thể đem bao quanh cấp đánh chết chính là có thể làm bao quanh nằm vài trăm năm đâu cũng coi như là vì hắn báo thủ cũng là từ khi đó bắt đầu hắn cùng n à y hai tỷ mội sống núi liền kết hạ vừa mới bắt đầu các nàng hai tỷ mội thêm lên đều đánh không lại chính mình chính là theo thời gian trôi đi hắn có thể rõ ràng cảm giác được các nàng hai tỷ mội thực lực ở tăng cường đặc biệt là bao quanh không phải là băng lam thực lực của nàng tăng trưởng tốc độ quả thực làm người xem thế là đủ rồi không hổ là đại đạo nhất sùng ái thần m a i cho đến sau lại băng lam thực lực chậm rãi cùng chính mình ngang hàng hắn vốn dĩ về sau thực mau băng lam là có thể vượt qua chính mình chính là nàng đ ỗ n g nhiên liền chạy tới bế quan vẫn là bế chết quan từ đó về sau thẳng đến hôn đột biến mất bọn họ đại gia nghênh đón thế giới mới hắn rốt cuộc chưa thấy qua băng lam m a i cho đến gần nhất hắn mới phát hiện manh mối khẩn cấp đem băng lam đưa đến hắn chúa tể thế giới đầu thai ở chỗ này hắn có thể ra tay liền nhiều bất luận như thế nào băng lam là hắn hy sinh chính mình đổi lấy mặc dù hạo khả lại như thế nào chán ghét băng lam nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn băng lam không có tính mạng đương nhiên nếu có thể thuận tiện làm thế giới này vượt qua một hồi hạo kiếp liền càng tốt bất quá này đó hiện tại còn không phải nói cho nha đầu này thời điểm cho nên tại đây nha đầu dò hỏi thời điểm hắn cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc nhìn đến hạo khả biểu tình băng toàn nhưng thật ra thật sự tò mò cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì làm hạo khả biến thành như vậy phòng trưng cũng là về nam nhân kia sự tình rốt cuộc hạo khả là ở nàng hỏi qua cái kia vấn đề về sau mới như vậy chính là hạo khả như vậy thật đúng là làm nàng không mặt mũi hỏi lại đi xuống tuy rằng nàng không quen nhìn hạo khả chính là ít nhất nàng làm thần nguyên tắc không cho phép nàng bóc tới người khác vết xẹo chẳng sợ cái kia là đ ị c h nhân nàng có thể lựa chọn đường đường chính chính đánh bại đối phương nhưng là tuyệt đối không phải dựa như vậy tới đả kích người khác biếu môi cuối cùng vẫn là không hỏi đi xuống mặc dù nàng còn có rất nhiều nghi vấn bất quá không quan hệ một ngày nào đó nàng sẽ biết lúc này phía dưới tiểu ngũ đã thành công đem ít dương lam hề mời đi theo bọn họ vốn dĩ bế quan chính là muốn tìm một đáp án lúc trước bọn họ vì ố h i cắp đám người suy tính quá đương nhiên không có kết quả hắn cũng biết ố h i cắp mấy người thân phận nhất định bất phàm chính là bọn họ cùng ô h i cấp ở c h u n g q u a đi cũng thật sự không đành lòng nhìn nàng ngã xuống lại nói bọn họ cũng đau lòng duy nhất đồ đệ nhìn tiểu ngũ mỗi ngày vì ô h i cấp cùng đệ đệ mội mội cùng với triều đ ỉ n h sự tình buôn ba mệt nhọc bọn họ trong lòng thật hụt hẫng tiểu ngũ mới bao lớn là ở cái này triều đại hắn đích sắc thành niên chính là dựa theo bọn họ trong tộc tiểu ngũ tuổi tắc vẫn là một cái tiểu h ả i tử còn không có thành niên bởi vậy vì cùng ô h i cấp hữu nghị Vì vì vừa vậy tìm tiểu trả một tiểu tới chút manh ngối. Muốn đi thân thể trước mặt thực nghiệm một phen, bởi vậy cũng đi theo tới. Một phen suy tính qua đi được đến kết giá đại giới Hiện giờ hai người ngối. đi hi nghiệm bởi đi đi nhiên nghiệm nguyện cầu Muốn suy qua quả, quả ngũ bọn cũng bọn án. ngũ bọn bọn cũng manh phen, cũng phen đến chứng bọn họ phòng họ họ họ, họ họ lúc có cắp được ý đáp đoán. ô ngạch nương nếu ở trong không gian bọn họ cũng yên tâm nhiều tuy rằng không biết không gian vì cái gì không thể ra vào nhưng là không gian là thuộc về ngạch nương đồ vật chỉ cần không gian còn ở bởi ọ họ n không có thể cho rằng ngạch nương cũng còn、ở. Đáng hiện tại rồi dám vấn đề này cũng vô dụng. Sư phụ nhiều nhất chỉ có thể được đến về nhiều như vậy tin tức. Mặt khác, về không gian sự tình sư phụ là một chút tính không đến. phải hay thể cho phụ chỉ thể khác phụ chút có có tiếc có được tức. tại rồi giam vậy vô Mặt một Sư sư ở. đề đều về về là sự b vậy hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ đợi bất quá sư phụ tới vừa lúc làm tiểu ngũ nghĩ tới tiểu đệ sự tình tuy rằng tiểu đệ hấp thu như vậy nhiều linh lực theo lý tiểu đệ sẽ không chết chính là từ nhỏ đệ sinh ra đến bây giờ đã vài thiên tiểu đệ vẫn luôn ở ngủ say Ngay chương ả ngày t sáu trăm ba mươi hải lan châu rời đi một chính là như vậy đi xuống cũng không phải kế lâu dài hiện tại tiểu đệ còn nhỏ có thể uy một ít sữa chờ thêm mấy tháng trưởng thành không cho hắn tăng thêm một ít phụ thực là vô pháp chống đỡ tiểu đệ thân thể trưởng thành nếu là tiểu đệ không tỉnh lại hắn liền không có biện pháp nhấm n u ố t khi đó sẽ dinh dưỡng bất lương lại nói tiểu đệ vẫn luôn ngủ làm bên ngoài người biết còn tưởng rằng tiểu đệ đã chết vẫn luôn không xuất hiện khi đó nhất định sẽ có rất nhiều lời đồn đái hắn nhưng không nghĩ tiểu đệ ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên tuy rằng hắn vẫn luôn ngủ say tiết dương xem qua về sau bấm đốt ngón tay một chút nói cho tiểu ngũ đám người tiểu đệ hấp thu linh lực yêu cầu thời gian luyện hóa thành chính mình hiện tại tiểu đệ chính là bởi vì chuyện này mà bị động lâm vào ngủ say mấy người nghe xong lời này đồng thời không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra người không có việc gì liền hảo bất quá xem ra tiểu đệ là không thể lưu tại kinh thành chỉ cần tiểu đệ không ở kinh thành đối ngoại có thể xưng tiểu đệ thân thể không tốt đi bên ngoài giang nam bên kia dưỡng thân thể rốt cuộc giang nam bên kia khí hậu cùng thói quen đều là một cái thực tốt nơi đi bất quá hiện tại đầu tiên chính là muốn lộng một cái con dối ở chỗ này chống đỡ ít nhất ở ngạch nương hạ táng phía trước không thể làm người phát hiện thân thể của nàng không thấy sau đó còn có một vấn đề tiểu đệ đưa ra tới bọn họ khẳng định cũng không thể yên tâm phóng hắn một người tiểu đệ tuổi c o n nhỏ tự nhiên muốn phóng một người ở hắn bên người dạy dỗ chiếu cố hắn không chỉ là dạy dỗ hắn tu luyện còn có là người tuy rằng bọn họ đã quyết định đem tiểu đệ đưa đến sư phụ bên kia rốt cuộc có sư phụ ở có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời xử lý chính là bọn họ cũng không thể hoàn toàn dựa vào sư phụ tuy rằng sư phụ khẳng định sẽ không bạc đãi tiểu đệ chính là này dù sao cũng là hắn thân nhân như thế nào sở trường sự làm phiền sư phụ chính là nên làm ai đi theo đâu rốt cuộc nếu là muốn dạy dỗ tiểu đệ kia khẳng định yêu cầu trường kỳ đi theo tiểu đệ bên người không thể rời đi nói cách khác cần thiết trường kỳ rời đi kinh thành tiểu lục khẳng định không được hắn làm đã thành niên hoàng tử rời đi kinh thành mục tiêu quá lớn cho dù chết độn cũng có chút không hợp với lẽ thường rốt cuộc dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem tiểu lục thân thể thật sự là khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh mặc dù biểu hiện ra tiểu lục không cẩn thận chúng ám toán cũng không quá đáng tin cậy rốt cuộc tiểu lục tâm cơ quá sâu mấy năm nay hắn tuy rằng không quá mức hỏi triều đình sự tình nhưng là trước kia hắn vì giữ được chính mình cùng đại ca thế lực ra tay một lần xây dựng ảnh hưởng sâu nặng cũng không có gì người dám đuôi mù chọc tới tiểu lục rốt cuộc chỉ cần không trêu chọc tiểu lục liền không có việc gì dù sao tiểu lục sẽ không nhúng tay triều đình sự tình chính là một khi phạm đến tiểu lục trong tay kia hậu quả cũng không phải là người bình thường thừa nhận được long phượng thai tuổi lại quá nhỏ chính bọn họ còn cần người tới dạy dỗ chiếu cố lại như thế nào chiếu cố một cái so với bọn hắn tiểu nhân hải tử hiện tại xem ra duy nhất thích hợp chỉ có hải lan châu hơn nữa nếu hải lan châu muốn rời đi kinh thành cũng tương đối hảo thao tác lại nói theo hải lan châu lớn lên liền tính là vì nàng không đi hòa thân hoặc là nói không thành thân nhưng à n cũng đến g cuộc c đi. rời Rốt í chính n mình cùng tiểu lục là nam tử, mặc dù tuổi lớn, chính là kiên trì không thành thân cũng sẽ không n h hải mặc trì lục có dù g tiểu tử, tuổi là là sẽ ờ i à o dám môi múa mép. khua h n n ư là hải lan châu không giống nhau cái này niên đại đối nữ nhân thật sự quá không công bằng bọn họ tạm thời vô lực thay đổi cái này triều đại bởi vậy chỉ có thể tạm thời giữ được hải lan châu làm nàng tránh đi mà nàng có thể hoàn toàn tránh đi biện pháp chính là chết đ ộ t cũng may mắn hiện tại ngạch nương không có hải lan châu thương tâm quá độ bệnh nặng một hồi theo sau bệnh tình càng thêm sâu nặng cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn cái này cách nói cũng có thể đối phó đến q u a đi. thực hiện nhiên tiểu ngũ có thể nghĩ đến tiểu lục cũng nghĩ đến hai người liếc nhau nhìn xem bên cạnh còn đối với ngạch nương quan tài hồng con mắt hải lan châu thở dài cẩn thận đem sự tình đều cấp hải lan châu bẻ xả rõ ràng bọn họ biết hoàng a mã từ nhỏ liền yêu thương hải lan châu hải lan châu cùng hoàng a mã cảm tình cũng rất sâu lập tức làm nàng rời đi kinh thành nàng khả năng sẽ chịu không nổi rốt cuộc chợt mất đi mẫu thân lại không thể đại ở phụ thân bên người mặc cho ai đều sẽ khổ sở quả nhiên nghe được hai cái ca ca nói hải lan châu mất mát túi đầu tuy rằng rất khổ sở chính là nàng có thể lý giải các ca ca hiện tại ca ca đã rất bận nàng không thể thêm nữa rối loạn bởi vậy ở ca ca lại một lần hỏi nàng thời điểm nàng cũng chỉ là hủy khuất bĩu môi theo sau gật gật đầu thuyết phục hải lan châu kế tiếp chính là muốn xem hoàng a mã rốt cuộc hải lan châu phải rời khỏi vẫn là phải trải qua hoàng a mã đồng ý hơn nữa hải lan châu chọn dùng loại này chết đ ộ t biện pháp rời đi nếu là không nói cho hoàng a mã chính là bất hiếu rốt cuộc vừa mới trải qua khuyết điểm đi yêu nhất nữ nhân theo sau liền mất đi yêu nhất nữ nhi hoàng a mã khẳng định chịu đựng không được tuy rằng nói cho hoàng a mã kia hải lan châu rời đi có lẽ sẽ gặp được rất nhiều khó khăn chính là ít thì theo hoàng a mã đối hải lan châu yêu thương cùng với hải lan châu tình huống hiện tại tin tưởng hoàng a mã sẽ đồng ý rốt cuộc hoàng a mã cũng sẽ không n h ậ n tâm bức bách hải lan châu càng thêm không đành lòng làm hải lan châu chịu khổ thương định hảo hết t h ể lúc sau cũng chỉ dư lại thuyết phục hoàng a mã này một vấn đề mà chuyện này tự nhiên chính là làm hoàng thượng phi thường yêu thương hơn nữa lại thuộc về lao đại tiểu ngũ ra mặt lúc này dưỡng tâm điện một mảnh yên tĩnh hoàng thượng một đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt túi đầu quỳ tiểu ngũ không nói lời nào toàn bộ dưỡng tâm điện đều ở vào một mảnh áp lực bên trong may mắn tiểu ngũ sớm tại hắn tiến vào phía trước cũng đã đem sở hữu hạ nhân bình lùi xuống lúc này dưỡng tâm điện chỉ còn lại có hoàng thượng cùng tiểu ngũ hai người bằng không nơi này khẳng định là quỳ xuống một mảnh nhìn tiểu ngũ động tác chậm chạp bất biến càng đừng nói ra tiếng nói chuyện hắn liền biết tiểu ngũ đây là hạ quyết tâm đối với chuyện này hắn lý trí thượng có thể tiếp thu nhưng là tình cảm thượng vô pháp lý giải dựa vào cái gì hắn yêu thương mười mấy năm nữ nhi nói rời đi liền phải rời đi vẫn là lấy chết độn phương pháp như vậy về sau hải lan châu sẽ không bao giờ nữa có thể lấy công chúa thân phận đã trở lại hắn về sau sinh nhật ngày sinh ngày lễ ngày tết từ từ hải lan châu đều không thể lấy công chúa thân phận trở về gặp hắn tiếp thu ba tánh t r i ề u bái về sau hải lan châu chỉ có thể làm một cái bình phàm ba tánh vô pháp hưởng thụ đến thuộc về nàng công chúa vinh quang từ từ hắn làm sao có thể n h ấ n tâm lại nói hải lan châu ở trong mắt hắn còn không có thành niên một cái h à i tử hắn như thế nào có thể nhận tâm làm nàng từ bỏ hết t h ể đi chiếu cố một cái khác hải tử gánh vác không thuộc về nàng trách nhiệm chính là lý trí lại nói cho hắn đây là hải lan châu rời đi triều đình tốt nhất cơ hội hắn liền tính làm hoàng thượng chính là tương lai có một ngày hắn không nghị ở không tình nguyện dưới tình huống thân thủ đưa hải lan châu hòa thân hắn không dám tưởng tượng chờ hải lan châu thành niên về sau nếu là văn võ bá quan cùng với mông cổ bên kia đều tới g ó p lời khi đó hắn nên như thế nào lấy hay bỏ bất quá tưởng tượng đến hải lan châu về sau không thể làm bạn ở chính mình bên người hắn trong lòng liền thập phần không dễ chịu l i ê n tính biết kia mới là đối cũng là giống nhau hắn khó chịu tổng phải có phát tiết đồ vật không hề nghi ngờ đ ê m này hết thể chọc phá tiểu ngũ liền thành nơi c h ú t giận chương 631 hải lan châu rời đi nhị hoàng thượng thuận tay túm lên trong tầm tay chén trà liền hướng tiểu ngũ trên đầu tạp qua đi đương nhiên rốt cuộc hắn vẫn là không nhẫn tâm tạp hắn trên đầu chỉ là tạp trên người hắn trong ly nước trà cũng đã sớm lạnh thấu tiểu ngũ cũng không tránh đi tùy ý c h é n c h à n đ ệ n ở trên người mình chỉ nghe hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi nói ngươi lặp lại lần nữa nghe được thanh â m này tiểu ngũ cảm giác ra đầu có chút tê dại mặc dù hắn thực minh bạch hiện tại hoàng a mã đánh không lại hắn hơn nữa hoàng a mã cũng sẽ không thật sự nhẫn tâm đối hắn làm chút cái gì chính là trong lòng vẫn là mạc danh cảm thấy lúc này hoàng a mã có chút dòa người bất quá nghĩ đến bọn họ kế hoạch tiểu ngũ vẫn là lại lần nữa lặp lại một lần nghĩ chính mình chỉ cần hiểu chi lấy động tình chi lấy lý tin tưởng hoàng a mã nhất định sẽ đồng ý tuy rằng hoàng a mã đại bộ phận không nói lý chính là ở nào đó phương diện hắn vẫn là nghe đến đi vào người khác nói nói đã lâu hoàng thượng mới hơi chút bình tĩnh lại dưỡng tâm điện lại lâm vào lâu dài trầm mặc chung t h ằ n g đến thiên đều mau đêm đen tới trong bóng đêm cũng không ai dám tiến vào đốt đèn chỉ nghe hoàng thượng thanh â m vang lên c h ô n g có thể đồng ý n g ư ờ i đem tiểu thập đưa ra đi nhưng là hải lan châu không được nàng chính mình đều còn không có lớn lên như thế nào chiếu cấu người khác đây là hắn chân thật ý tưởng đối với tiểu thập kia hải tử chính mình tự nhận là làm không được giống đối đãi tiểu ngũ bọn họ giống nhau kia hải tử tuy rằng là hắn con lúc tuổi già chính là kia hải tử cũng là mang đi ô hi cắp hung phạm hắn có thể xem ở ô hi cắp mặt m ũ i không thể đi lên hận hắn chính là cũng tuyệt làm không được yêu thương hắn bởi vậy đem hắn đưa ra cái này hoàng cung cũng hảo tiểu thập không có ngạch nương bảo hộ nếu là liền chính mình cái này hoàng a mã cũng không quan tâm kia hắn khẳng định ở cái này ăn thịt người không nhà xương địa phương sống không lâu tiểu ngũ bọn họ tuy rằng sẽ bảo hộ tiểu thập chính là bọn họ sự vật bận rộn khó tránh khỏi sẽ có điều sơ sẩy bị người lợi dụng sơ hở nhưng là nếu là nói đem tiểu thập ôm cấp khác phi tử dưỡng hắn lại không cam lòng đây là ô hi c ấ p liều mạng sinh hạ tới hải tử liên tính chính mình không thích cũng không thể đem hắn đưa cho khác phi tử bằng không ý gì theo ô hi c ấ p kia lòng dạ hẹp h ỏ i tính tình Nàng sợ là sẽ tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra cùng chính mình liều mạng. Nhưng là hải Lan、châu、không giống nhau, đó là chính mình từ nhỏ đau đến đại bảo bối. hắn như thế nào có thể nhận tâm chính mình không là tài là là dài sợ sẽ được. liều lâu tức từ từ thế thể tâm Thậm thấy Châu có chịu chí Hải đại bối, bối đi đó đau đều ra bảo bảo khổ. hoàng a mã tiểu ngũ là thật sợ hoàng a mã nhất định đem hải lan châu lưu lại rốt cuộc này đã là hắn nghĩ ra được biện pháp tốt nhất tốt nhất thời cơ đưa hải lan châu rời đi nghĩ đến đây hắn liền có chút sốt ruột chính là nghĩ đến hoàng a mã không đồng ý cũng bình thường đây cũng là ở hắn dự kiến bên trong hơn nữa lúc này hoàng a mã chính ở vào bạo nộ bên trong nếu là chính mình cũng x u ấ t ruột kia không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao k hít sâu một hơi tiểu ngũ lại lần nữa mở miệng ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều hoàng a mã còn thỉnh n g à i tam tư hải lan châu đã thập tam tuổi quá không được mấy năm nàng nên xuất giá chẳng lẽ ngài thật có thể nhẫn tâm làm nàng xa gả mông cổ gả cho một cái nàng không thích người nói không chừng người kia còn sẽ khi dễ hải lan châu khi đó chúng ta xa ở kinh thành hải lan châu bị khi dễ chúng ta đừng nói không giúp được ngay cả biết cùng không đều là một vấn đề nói tới đây tiểu ngũ cũng cảm thấy một trận chua sót hắn không dám tưởng tượng có một ngày chính mình yêu thương m ộ i m ộ i thật sự gặp được cái loại này tình huống nên làm cái gì bây giờ hiện tại hắn chỉ là ở hạt bể đều cảm giác như vậy đau lòng càng đừng nói nếu là hải lan châu không rời đi này liền khả năng biến thành sự thật nghĩ đến đây hắn liền càng kiên định muốn đưa hải lan châu rời đi tâm tình chính là nhìn hoàng a mã thờ ơ mặt hào đi hắn đến thừa nhận t r ư ớ c không nói hải lan châu tính tình liền không phải cái loại này mặc người sâu xé người hơn nữa hoàng a mã ở vì hải lan châu tuyển phu phía trước nhất định sẽ xem trọng nhân phẩm lại nói cũng có thể làm cho bọn họ trở lại kinh thành trụ dù sao này cũng không phải không có tiền lệ bởi vậy cái này lý do khả năng thuyết phục không được hoàng a mã hoàng a mã nhất định là nhìn ra hắn chính là ở hạt bẻ mấu chốt là hoàng a mã còn có thể nghe được đi vào không thể không nói đây cũng là một loại năng lực nghĩ nghĩ thay đổi một loại cách nói tiếp tục nói lại nói hoàng a mã ngài hiện tại hẳn là biết hải lan châu thân phận nàng về sau cũng sẽ cùng nhi thần giống nhau có được dài dòng thọ mệnh chú định nàng tương lai sẽ tiến đi trượng phu của nàng thậm chí là hải tử hoàng a mã thật có thể nhẫn tâm làm hải lan châu có một ngày thân thủ tiến đi chính mình người thương sau đó một người ở trên đời này vô vọng tồn tại loại mùi vị này hoàng a mã hẳn là hiểu biết thật r ư ớ c k ô không n nói người vấn bọn còn tương ngộ, chính là Hải Lan、Châu、vẫn Lan Nhưng n g có có kiếp kiếp Hải kia cái kia Hải Lan Châu. Nhưng là tiếp trước Mặc Châu Châu. hay họ thể h sau sau đề. dù là là là n hoàn rồi o à n b ấ tới đồng giáo dục, ký ức hoàn toàn biến Lan trượng còn giáo cái kia Hải dục, ức Châu phu còn sẽ là lúc ký phu là mất t r ư sẽ c n g ư ờ kia phẩm năng lúc ự c sắc, Châu mọi thâm ái Hải tới thứ xuất trượng Thật phu sao. Lan l đó h o à n g a mã muốn nàng như thế nào chịu đựng trơ mắt nhìn người yêu liền tại bên người chính là lại không nhận biết nàng không nhớ rõ bọn họ đã từng sở hữu tốt đẹp cùng ngọc nào như vậy hải lan châu nhất định sẽ biến mất nói tới đây hoàng thượng rốt cuộc có đ ộ n g dung nói không sai hắn khẳng định sẽ không nhẫn tâm chính mình nữ nhi thừa nhận loại này khổ sở hắn tận mắt nhìn thấy ô hi cắp rời đi lại bất lực cái loại này bất lực cùng khủng hoảng cái loại này thế giới này chỉ còn chính mình một người cảm giác hắn quyết định không nghĩ chính mình yêu thương hải tử trải qua một lần nghĩ nghĩ hoàng thượng nhấp m i ệ m hỏi chuyện này ngươi nói cho hải lan châu sao nàng đồng ý sao nếu chính mình làm không được quyết định kia không bằng liền giao cho hải lan châu đi nàng là công chúa chỉ cần nàng không muốn rời đi tự nhiên sẽ không có người dám khó xử nàng nếu là nàng tưởng rời đi kia từ nay về sau nàng đem mất đi công chúa tôn quý thân phận nhưng là lại được đến ô hi cấp tha thiết ước mơ tự do chuyện này đoan xem hải lan châu như thế nào lựa chọn nghe thấy cái này vấn đề tiểu ngũ âm thầm may mắn còn hảo lúc trước liền t r ư ớ c dò hỏi quá hải lan châu được đến nàng đồng ý hiện tại mới có thể trực tiếp hồi phục hoàng a mã nếu không hắn thật đúng là không dũng khí lại đến đi lần thứ hai ngạch nương qua đời về sau hoàng a mã khí thế càng thêm dày nặng làm người nhìn trong lòng sợ hãi nghĩ đến đây tiểu ngũ vội vàng chắp tay chắp tay thi lễ nói hoàng a mã hải lan châu đã đồng ý biết được tin tức này hoàng thượng trầm mặc qua hồi lâu mới mở miệng cho nên các ngươi đã thương lượng hảo hôm nay tới chấm nơi này chính là muốn thông chi một chút phải không tiểu ngũ vội vàng quỳ xuống hoàng a mã c h u ộ tội chỉ là nhi thần cảm thấy này dù sao cũng là hải lan châu sự tình hẳn là trước chưng cầu một chút nàng đồng ý nàng nguyện ý mới đến tiên hoàng a mã nói tuyệt không khinh miệt hoàng a mã ý tứ con t h ỉ n h hoàng a mã minh giám hoàng thượng mỏi mệt vây vây tay được rồi trâm không sinh khí nàng khi nào đi các ngươi quyết định hảo sao hắn m u ố n gì chỉ là thuận miệng hỏi một chút rốt cuộc liền như vậy đại sự tình chính mình đều đồng ý như vậy một cái vấn đề nhỏ tự nhiên sẽ không khó xử cũng vô tâm tình khó xử chương sáu trăm ba mươi hai truy phong một nghe được hoàng a mã nói tiểu ngũ không biết vì sao trong lòng một trận khổ sở tuy rằng hoàng a mã đồng ý chính là trung quy bọn họ vẫn là bị thương hoàng a mã tâm đi ở cái này hoàng a mã nhất yêu cầu bọn họ thời điểm lại lựa chọn rời đi rốt cuộc hải lan châu rời đi về sau hoàng a mã lại muốn gặp nàng cũng không dễ dàng như vậy tiểu ngũ quỳ xuống hướng về phía hoàng a mã dập đầu đa tạ hoàng a mã thành toàn đến nỗi rời đi ngày tạm thời còn không có định còn cần một đoạn thời gian muốn cho hải lan châu chết độn yêu cầu chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều hoàng thượng gật gật đầu trở về nói cho kia nha đầu có khác cái n ấ y trâm cũng là hy vọng nàng có thể sống được vui vẻ hạnh phúc có rảnh liền thường xuyên trở về nhìn xem hoàng cung vĩnh viễn là nàng ra trâm cái này a mã cũng vĩnh viễn ở chỗ này chờ nàng còn có nếu các ngươi muốn mang tiểu thập rời đi kia chấm lại vì hắn làm cuối cùng một sự kiện đi nói từ án trên bàn lấy ra một chương giấy mặt trên viết hai chữ đây là chấm vì hắn lấy tên về sau có cơ hội cũng đem hắn mang về tới làm chấm nhìn xem đi còn có đi thời điểm nói cho chấm một tiếng chấm đưa đưa hải lan châu tiểu ngũ tiếp nhận hoàng a mã trong tay tràn giấy chỉ thấy mặt trên viết hai chữ hoàng chiêm tiểu ngũ nhìn thoáng qua liền thu hồi tới chắp tay nói như thần đại tiểu thập đa tạ hoàng a mã ban danh từ ngày đó cùng hoàng thượng nói định về sau hải lan châu liền bắt đầu sinh bệnh hoàng thượng biết bọn họ kế hoạch đã bắt đầu rồi chỉ là làm ngự y hảo sinh chăm sóc giữ lại cũng không nhiều quản tin tưởng tiểu ngũ sẽ xử lý tốt mọi người còn cảm thấy kỳ quái đâu hoàng thượng không phải rất thương yếu hải lan châu cách cách sao như thế nào hiện tại liền hải lan châu cách cách sinh bệnh cũng chỉ là thăm hỏi một tiếng phân p h ó thai y thì hảo sinh chăm sóc đặc biệt là nghe nói hải lan châu cách cách bệnh tình đã càng ngày càng nghiêm trọng hoàng thượng lại không đi xem hải lan châu cách cách vài lần dựa theo dĩ vãng hoàng thượng tính tình hoàn toàn không hợp với lẽ thường a lại nói tiếp lần này hải lan châu cách cách sinh bệnh là bởi vì thương tâm quá độ ở quý phi nương nương linh đường trước khóc đến té xỉu vừa mới bắt đầu triệu thái y g h ì lại đây xem chỉ nói thương tâm quá độ mọi người xem ở hoàng thượng mặt mũi thượng đều tới xem qua cũng khuyên giải an ủi quá hải lan châu cách cách nén bi thương thuật biến chính là hải lan châu cách cách giống như không có nghe đi vào tới rồi hiện giờ nàng ngạch nương còn không có hạ t ă n g đâu nàng chính mình đã khởi không tới giường mấu chốt là hoàng thượng cũng vẫn luôn vội vàng xử lý chính sự cùng với quý phi hậu sự căn bản không có bận tâm đến hải lan châu cách cách nhìn đến nơi này mọi người không cấm có chút vui sướng khi người gặp họa trước kia hải lan châu cách cách gì v à hoàng thượng cùng nàng ngạch nương nhưng không thiếu cho các nàng này đó hậu phi tự tìm p h i ế n p h ứ c hiện tại khó được hoàng thượng không như vậy coi trọng nàng liền nàng sinh bệnh cũng chưa như thế nào đi nhìn qua tuy rằng các nàng này đó trưởng bối cùng một cái tiểu bối phân cao thấp quá có thất thể diện chính là các nàng chính mình không ra tay không ngại ngại các nàng chờ đợi hải lan châu có thể như vậy hương tiêu ngọc vẫn cũng coi như là vì các nàng ra một ngụm ác khí bất quá hiện tại hoàng thượng thái độ cũng thực sự có chút không quá sáng tỏ dù sao cũng là hoàng thượng từ nhỏ đau đại nữ nhi hiện giờ hoàng thượng như vậy thật đúng là chọc người hoài nghi hoàng thượng như vậy không phải có cái gì mưu kế chính là bởi vì quý phi không còn nữa tục ngữ nói người chết như đèn diệt hoàng thượng đối nàng sinh hải tử cũng sẽ coi khinh vải phần cũng không nhất định mọi người đối hải lan châu sinh bệnh sự tình tâm tư khác nhau hoài nghi về sau hoàng thượng có thể hay không đối thụy thân vương đám người thái độ tới một cái đại xoay ngược lại nếu thật là như vậy k i a đối mặt khác mấy cái hoàng tử thật đúng là một kiện đại đại chuyện tốt không nói cái khác đã không có hoàng thượng đối thụy thân vương đám người sủng ái mặt khác các hoàng tử thiết lập sự tình cũng sẽ càng thêm phương tiện rốt cuộc phía dưới người là nhất sẽ xem người sắc mặt làm việc bất quá hiển nhiên bọn họ suy nghĩ nhiều hoàng thượng đối mọi người tâm tư cũng không hiểu biết sở dĩ không như thế nào đi xem hải lan châu bất quá chính là bởi vì hắn biết hải lan châu không có việc gì hơn nữa hắn ở cùng tiểu ngũ thương lượng hảo về sau cũng đi đi tìm hải lan châu biết được nàng muốn đi tới đi lui hoàng cung cùng ca tàng quốc là dễ như t r ở bàn tay nhiều nhất chỉ cần một chén trà nhỏ công phu là được như thế hắn cũng không có khách khí cùng hải lan châu ước định hảo về sau nàng mỗi tháng ít nhất phải về tới xem chính mình ba lần bởi vì khi đó hải lan châu thân phận đã bất đồng vì tránh dẫn đến khủng hoảng hắn còn một lần nữa cấp hải lan châu an bài một thân phận tuy rằng không bằng công chúa tôn quý chính là tự do đi tới đi lui hoàng cung là không có vấn đề đến nỗi hải lan châu tướng mạo tin tưởng liền tính trong cung hạ nhân thấy được cũng không dám nhiều lời hơn nữa hải lan châu cũng đã hiểu chuyện nàng cũng sẽ không nơi nơi chạy có tầng này bảo đảm hoàng thượng đối với hải lan châu ra cung sự t ì n h cũng không có như vậy kháng cự dù sao liền tính trước kia hải lan châu còn sinh hoạt ở trong cung thời điểm hắn cả ngày vội vàng chính sự cũng không nhất định một tháng có thể thấy nàng hai ba lần mỗi lần hắn đi ô hi cắp trong cung thời điểm hải lan châu đều ở đi học bởi vậy bọn họ thường xuyên bỏ lỡ ngay cả gặp mặt vài lần đại đa số đều vẫn là hải lan châu mang theo các loại tiểu ngoạn ý chủ động tới tìm chính mình bất quá chính là hắn rõ ràng biết hải lan châu liền ở nơi đó sinh hoạt rất vui sướng mà về sau hắn vô pháp tùy thời biết được hải lan châu tin tức mà thôi mọi người ở đây suy đoán hoàng thượng về sau sẽ bởi vì quý phi không ở mà đối thủy thân vương đám người không ở đặc thù thời điểm hoàng thượng lại lần nữa cho bọn họ một cái đại đại bom tặc đến bọn họ đầu hôn nao trướng hôm nay lâm c h i ề u gần nhất không có gì đại sự phát sinh bất quá bởi vì quý phi nương nương qua đời làm hoàng thượng tâm tình phi thường không tốt cho nên mọi người cũng thông minh không đi loát hoàng thượng long cần chỉ ngóng trông có thể an toàn vượt qua này đoạn thời kỳ thì tốt rồi bọn họ tin tưởng chỉ cần thời gian trôi qua hoàng thượng tâm tình tổng hội biến tốt mặc kệ có chuyện gì đều chờ đến về sau lại nói hiện tại nói ra hoàn toàn chính là ở tìm chết hoàng thượng nói không chừng đang lo không đồ vật cho hắn hết giận đâu bất quá hôm nay lại không phải do bọn họ thờ ơ bởi vì vừa rồi bọn họ thế nhưng nghe được hoàng thượng thánh chỉ là về truy phong vừa mới qua đời quý phi nương nương thánh chỉ kỳ thật này vốn là một kiện thực bình thường sự tình giống nhau hậu cùng phi tử qua đời chỉ cần ở hoàng thượng trong lòng có nhất định địa vị hoặc là sau ra có nhất định thế lực đều sẽ có truy phong bọn họ cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị quý phi nương nương dựa theo phẩm giai lại truy phong y ghi theo nàng sinh thời được sùng ái trình độ bọn họ đã đoán trước tới rồi nói vậy hoàng thượng sẽ vì nàng truy phong vì hoàng quý phi hoàng quý phi địa vị hình cùng phó hậu nàng dưới gối con cái địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên biến thành nửa cái con vợ cả càng thêm có cùng đ o à n thân vương một tranh cao thấp năng lực bất quá cũng may thụy thân vương bọn họ đều không có gia tâm tuy rằng năng lực chắc tuyệt nhưng là đối đoan thân vương cũng là trung thành và tận tâm hơn nữa nửa cái con vợ cả trung quy không phải con vợ cả chỉ cần chính bọn họ không có cái kia tâm tư bọn họ trung quy vẫn là muốn cấp thấp thân vương nửa cái đầu cho nên bọn họ cũng đều cam chịu liền chờ hoàng thượng hạ chỉ bọn họ cũng có thể bắt đầu xử lý chính là bọn họ hiện tại nghe được cái gì hoàng thượng thế nhưng đem quý phi truy phong thành hoàng hậu ban hào t h ầ n thật chương 633 t r u y phong nhị thần tự trước nay đều chỉ có hoàng thượng có thể dùng hiện tại hoàng thượng cho qua đời quý phi nương nương chẳng phải là nói nàng có thể cùng hoàng thượng sánh vai hơn nữa còn có một cái thật cái này tự lúc trước bọn họ liền cảm thấy không ổn bất quá lúc trước hoàng thượng khăng khăng như thế hơn nữa trung quy không phải cùng hoàng thượng một chữ bọn họ cũng liền nhìn xuống không cần thiết vì một cái sùng phi thụy hào đắc tội hoàng thượng chính là tình huống hiện tại nhưng bất đồng a kia hoàng thượng chính cung hoàng hậu đều còn ở đâu như thế nào có thể đem một cái phi tử truy phong n à y có phải hay không quá không đem hoàng hậu để vào mắt cho nên cũng thật không trách bọn họ như thế thật sự là hơn nữa một khi quý phi nương nương thành hoàng hậu mặc dù nàng đã qua đời nhưng là nàng con cái còn ở nói không chừng triều đình thế lực lại phải có đại biến hóa rốt cuộc quyền thế mê người mặc dù không phải chính mình mong muốn chính là tình thế bất người l i ê n tính về sau thụy thân vương bọn họ còn có thể như trước kia như vậy trung tâm đoan thân vương kia đoan thân vương trong lòng liền thật sự không có thứ sao tương lai mặc kệ là ai kế vị kia đều là con vợ cả một bên khác chẳng phải là trở thành tân hoàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nghĩ đến đây mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ở đây đoan thân vương cùng thụy thân vương hôm nay lục ga ca lại không có tới vào chiều sớm bọn họ đã dán ngôn rất nhiều lần nhưng hoàng thượng không biết làm sao vậy chính là như vậy dung túng lục ga ca lục ga ca không muốn thành hôn hoàng thượng cũng không ép hắn lục ga ca không muốn thượng triều hoàng thượng cũng không tức giận năm nay lục ga ca số tuổi đã không nhỏ hắn không thường nhúng tay triều đỉnh sự tình càng không yêu vào triều sớm hoàng thượng cũng con hắn bất quá nghĩ đến hoàng thượng vẫn là tức giận bởi vì hoàng thượng sở hữu con nối roi chung tới rồi lục ga ca tuổi này sớm liền có phong hào chính là bọn họ ở đây người không một cái dám xem thường vị này đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày lục ga ca toàn nhân cho tới nay mới thôi sở h ư u phạm đến hắn trên đầu người liền mỗi một cái có kết cục tốt trước kia có người khinh thường cái này không có phong hào a ca đ ố i hắn nói năng lô mãng hiện tại người nọ đã vô pháp ở kinh thành nhìn đến thân ảnh cũng không biết là bị đuổi ra kinh thành vẫn là bị bí mật xử tử hôm nay vị này ra không ở nghe nói vị này ra thực tôn kính thụy thân vương cái này ca ca kia bọn họ thông qua nhìn xem thụy thân vương cái này ca ca tới hiểu biết bọn họ huynh đệ tâm tư hẳn là cũng kém không xa đi nói thật đoan thân vương cùng thụy thân vương rời đi triều đình lâu lắm rất nhiều người đã đã quên bọn họ uy thế tuy rằng trong khoảng thời gian này hai vị vương g i a cho bọn hắn thấy bọn họ thủ đoạn chính là tưởng tương đối dưới vẫn là uy danh hiền hách thường thường ở kinh thành soát một chút tồn tại cảm lục ga ca tương đối khủng bố đây là đại bộ phận người tiếng lòng bất quá bất luận như thế nào mọi người đều cảm thấy ở chính cung hoàng hậu còn ở dưới tình huống truy phong một cái qua đời phi tử thật sự với lý không hợp không thấy kia đoan thân vương sắc mặt đều thay đổi sao nhưng thật ra t h ủ y thân vương vẫn là như vậy mặt không đổi sắc mặc dù nghe được tin tức như vậy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu nhữ nhữ mày phía dưới văn võ bá quan tâm tư khác nhau hoàng thượng nhưng không có quán bọn họ tính toán trâm giọng nói trâm ý đã quyết các khanh không cần lại khuyên hoàng hậu bên kia chấm sẽ đi nói rõ ràng đây là hắn cuối cùng một lần vì ô h i cắp tùy hứng về sau liền tính hắn tưởng cũng không có cơ hội hắn muốn cho ô h i cắp trở thành hắn chân chính thế tử hắn tưởng sau khi chết có thể cùng ô h i cắp cùng táng một chỗ không nghĩ ly nàng quá xa hắn sợ ly đến quá xa tiếp sau chính mình tìm không thấy nàng mà không thể nghi ngờ ly hoàng thượng gần nhất tự nhiên chính là hoàng hậu nghe vậy mọi người vội vàng quỳ xuống kêu to hoàng thượng tam tư được rồi b à i c h i ề u đi nói xong hoàng thượng liền rời đi hắn biết muốn thuyết phục này đó người bảo thủ không dễ dàng hắn cũng không trông cậy vào thuyết phục bọn họ chính mình là hoàng thượng chuyện này chỉ cần chính mình khăng khăng muốn làm ai cũng cản không dưới hắn không nghĩ ô h i cắp đã chết còn muốn chịu ủy khuất trước tiên ngại với ô h i cắp an toàn hắn không thể không cẩn thận hành sự hiện tại ô h i cắp đã không có biết được chính mình con cái đều không phải người thường mặc dù là nhỏ nhất ái lan châu đều có tự bảo vệ mình năng lực hắn băn khoăn liền càng thêm thiếu hạ chiều về sau tiểu ngũ trước tiên liền đi theo hoàng huy cùng nhau rời đi chuyện này hắn đến đi theo đi giải thích một chút hắn không nghĩ đại ca trong lòng đối hắn có cái gì ngăn cách hơn nữa về hoàng a mã truy phong ngạch nương vì hoàng hậu sự tình hắn là thật sự trước đó không biết t ì n h hoàng huy đối với chuyện này hắn thật đúng là có chút tức giận bất quá tương đối với chính mình địa vị hắn đảo không như vậy lo lắng hắn tự nhận vẫn là thực hiểu biết chính mình một tay đưa tới đại đệ đệ tâm tư hắn là tuyệt đối sẽ không đối cái kia vị trí có hứng thú chỉ là hắn có chút lo lắng hoàng ngạch nương hôm nay việc nghĩ đến hoàng ngạch nương trước đó cũng không biết t ì n h hiện giờ cũng, nên chuyển khai, cũng không biết ngạch nương có thể hay không chịu được cái này đả kích có nghĩ thầm đi hậu cung nhìn xem hoàng ngạch nương chính là vừa mới đi đến hoàng ngạch nương cửa cung liền thấy tô công công đang ở ngoài cửa h ậ u thấy chính mình lại đây vội vàng chào đón lao nô gặp qua đoan thân vương thụy thân vương hoàng huy cùng tiểu ngũ vội vàng tránh đi thân thể tuy rằng này tô công công chỉ là một cái nô tài chính là hắn là hoàng a mã đắc lực người liền tính là bọn họ này đó hoàng tử cũng là phải cho một ít mặt m ũ i vội vàng trả lời tô công công miễn lễ tô bồi thịnh cười cười tiếp tục nói hai vị vương ra hoàng thượng vừa mới đi vào phân phó lão nô ở cửa nhìn tạm thời không được bất luận kẻ nào quấy dày hai vị vương ra nếu là có việc gấp có thể nói cho lão nô lão nô thay thông truyền nếu là không có hai vị có thể trước rời đi chờ hoàng thượng rời đi lại qua đây hoặc là ở chỗ này chờ một lát cũng đúng hoàng huy nhấp miệng hắn biết lúc này hoàng a mã đi tìm hoàng ngạch nương nhất định là nói truy phong sự tình cũng không biết hoàng ngạch nương biết về sau sẽ làm sao hắn thật đúng là tưởng ở chỗ này chờ hoàng a mã ra tới liền rời đi đi vào thấy hoàng ngạch nương bất quá vẫn luôn đi theo hoàng huy tiểu ngũ giữ chặt hắn nói đại ca chúng ta đi về trước xử lý một chút hiện tại việc cấp bách là chấn an từng cái mặt người tâm cũng đừng làm cho nhị ca bọn họ nhân cơ hội chui chỗ trống chúng ta huynh đệ tình cảm thâm hậu tự nhiên không cần nhiều lời chính là phía dưới người chưa chắc biết hoàng ngạch nương nơi này lưu lại một người chờ hoàng a mã ra tới khiến cho hắn trở về báo tin đến lúc đó chúng ta lại tiến vào cũng không mượn hoàng huy từ hạ triều về sau liền không phản ứng quá tiểu ngũ liền tính biết tiểu ngũ vẫn luôn đi theo chính mình chính là ngại với chính mình giận cho đánh mèo vẫn là không có cùng tiểu ngũ nói qua một câu bất quá này không đại biểu hắn sẽ hoài nghi tiểu ngũ hiện giờ nghe được tiểu ngũ nói cũng minh bạch hiện tại bọn họ là cưới lên lưng cọc khó leo xuống việc cấp bách chính là trước quản lý hảo phía dưới người không cho bọn họ gặp phải nhiễu loạn lo lắng nhìn nhìn bên trong theo sau xoay người liền rời đi tiểu ngũ hướng về phía tô bồi thịnh gật gật đầu cũng đi theo cùng nhau rời đi trở lại trong phủ tiểu ngũ trực tiếp đi theo hoàng huy đi hắn thư phòng vừa vào cửa vội vàng mở miệng giải thích nói đại ca hoàng a mã truy phong ngạch nương sự tình đệ đệ cũng không cảm kích ngươi đừng nóng giận chương 634 giải thích cấp hoàng huy hoàng huy tức giận trắng tiểu ngũ liếc mắt một cái được rồi ta không có giận ngươi ta chính là có chút đau lòng hoàng ngạch nương nàng gần nhất thân thể lại không thoải mái chuyện này vừa ra cũng Ngạch Ngạch không biết bao nhiêu người nói Hoàng、ngạch、Nương nói、mát. Hoàng、ngạch、Nương hiện tại thân thể nhưng nhận không nổi. Nghe thể biết bao tại mát. đương ế n ngũ thấp giọng nói, đại ca thực xin Hắn không cho rằng Hoàng đó, đại tiểu thấp thực t lỗi. cho ca A Mã ở n Ngạch n g cấp ư c à nhiên g cao c địa sai. vị là í n h là ạ thương tổn đại ca Ngạch h Nương. Đương n đại i ca quan trọng nhất vẫn là hắn biết rõ chính mình ngạch nương căn bản trướng mắt cái kia hoàng hậu vị trí trước kia nàng không nghĩ muốn về sau cũng sẽ không hiếm lạ bất quá này lại là hoàng a mã một mảnh hảo tâm mặc dù ngạch nương không hiếm lạ bọn họ cũng sẽ không ngăn cản chính là như vậy cũng chỉ có thể thực xin lỗi đại ca hoàng huy thở dài nói được rồi hiện tại chúng ta vẫn là trước xử lý những người đó đi sự tình đã như thế hắn cũng không cần thiết chấp nhất đúng sai việc cấp bách vẫn là muốn trước xử lý bên ngoài sự tình tiểu ngũ gật gật đầu nói hảo bất quá có một việc vẫn là tưởng chức cùng đại ca nói một chút thấy hoàng huy nghiêm túc nhìn chính mình một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng tiểu ngũ tiếp tục nói hoàng a mã tuyệt đối không có muốn làm thương tổn đại ca y tứ sở d i giam truy phong ta ngạch nương vì hoàng hậu cũng là vì hoàng a mã biết không quản là ta còn là tiểu lục cũng hoặc là phía d ư ớ i đệ đệ đều là giống nhau đời này đều không thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế đại ca hoàng a mã là ở xác định chúng ta sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp dưới tình huống mới làm ra quyết định này ngươi đừng trách hắn nghe đến đó hoàng huy trầm mặc trong chốc lát ta không có trách hoàng a mã nhiều năm như vậy ta cũng rõ ràng hoàng a mã đối quý phi nương nương cảm tình tuy rằng không nghĩ thừa nhận Bất quá nói h như vậy, Hoàng i ề u năm Mã vậy A c thể cùng Hoàng Ngạch h cùng c Nương chi gian có lẽ chỉ còn lại có lợi còn nên ta có chỉ có Cho lẽ dụ. thật a có t ể lý giải Hoàng a mã muốn cấp người yêu một cái cùng cái vai chính mình sánh vai thân h muốn A Mã một yêu cấp p n phân kia â m tình. Nói thật, Nói có lẽ ta nên may mắn hoàng a mã là ở quý phi nương nương qua đời về sau mới làm như vậy như vậy tốt xấu cũng coi như là cho hoàng ngạch nương một ít mặt mũi rốt cuộc mọi người cũng không có khả năng lấy một cái người chết nói chuyện này chuyện này nếu là đổi thành ta chính mình khả năng cũng không sẽ làm được s o hoàng a mã càng tốt ta chỉ là có chút lo lắng hoàng ngạch nương gần nhất thân thể không tốt biết được tin tức này còn không biết có thể hay không thừa nhận được nói thật vừa mới bắt đầu hắn đích xác có chút sinh khí bất quá nghị thông suốt về sau cũng không như vậy khí đây đều là trưởng bối sự tình hắn thực sự không nên trộn lẫn tiểu ngũ nghĩ nghĩ hoàng ngạch nương tính tình nói đại ca yên tâm đi kỳ thật hoàng ngạch nương cũng không như vậy để ý cái kêu hoàng hậu vị trí nàng duy nhất để ý chính là đại ca chỉ cần làm nàng minh bạch mặc dù ta cùng tiểu lục bọn họ thành đích tử đích nữ cũng làm theo vô pháp cùng đại ca tranh đoạt là được nghe xong tiểu ngũ nói hoàng huy cũng nghĩ đến chính mình hoàng ngạch nương tính tình cũng nguyên nhân chính là hoàng ngạch nương mọi chuyện lấy chính mình vì trước hắn mới có thể như vậy sinh khí vì hoàng ngạch nương cảm thấy không đáng bất quá lại nói tiếp hoàng huy có chút tò mò hỏi vì cái gì ngươi cùng tiểu lục không thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế tiểu ngũ có chút khó xử nhìn hoàng huy không có trả lời hoàng huy cũng không nghĩ khó xử tiểu ngũ nhìn dáng vẻ của hắn vội vàng xua tay nói nếu ngươi không hảo trả lời có thể không cần trả lời tiểu ngũ vẫn là lắc đầu ta chỉ là không biết nên nói như thế nào đại ca ở d ự c khôn cung chính mắt gặp qua đệ đệ cùng tiểu lục còn có tiểu cựu thi pháp đi hoàng huy gật gật đầu là có quan hệ gì sao nói đến cái này ngươi còn không có cho ta giải thích đâu ngươi có những cái đó năng lực cũng có thể lý giải chính là tiểu lục bọn họ khi nào cũng có người còn không nói cho ta còn đem không đem ta trở thành đại ca nói đến cái này tiểu ngũ trên mặt cũng có một tia áy náy đại ca là thật sự rất thương yêu hắn từ nhỏ đến lớn đều bảo hộ hắn hắn nghĩ muốn cái gì đồ vật muốn làm cái gì sự tình đại ca chưa bao giờ sẽ phản đối thậm chí rất nhiều thời điểm còn sẽ giúp hắn gạt hoàng a mã chính là hắn lại bởi vì một chút sự tình không thể không gạt đại ca tiểu ngũ than nhẹ một tiếng thôi những việc này sớm hay muộn đều phải nói cho đại ca tổng không thể về sau bọn họ rời đi thời điểm liền trực tiếp đi rồi đi như vậy đại ca nhất định sẽ cấp chết đại ca thực xin lỗi đệ đệ không có dấu g i ế m ngươi ý tứ chỉ là chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng đại ca có từng xem qua những cái đó thần thoại trí quái kỳ thật bên trong ghi lại sự tình đại bộ phận đều là chân thật ta cùng tiểu lục bọn họ chính là ở tu tập loại này trong thiên địa năng lượng dùng để tăng cường thực lực kéo dài thọ mệnh chính là hiện tại thế giới căn bản không có bao nhiêu người có năng lực này tu luyện linh căn quyết định một người tu luyện tư chất hiện giờ thế giới linh lực thiếu thốn sao trời chi lực tràn đầy đáng tiếc sao trời chi lực không có đặc thù thể chất tu luyện không được mà ta tu luyện chính là linh lực tiểu lục bọn họ tu luyện đều là sao trời chi lực nói vậy hoàng a mã nói qua sư phụ ta sự tình s a u lại cũng sư phụ cố ý vì ngạch nương còn có tiểu lục bọn họ đo lường tính toán quá mệnh cách hắn phát hiện ngạch nương trên người có thật lớn công đức hơn nữa ngạch nương bản thân thân phận cũng không đơn giản trên người nàng công đức kéo dài tới rồi chúng ta trên người làm chúng ta có cơ hội có thể tu luyện mà ngạch nương thân sau khi chết sẽ trở về nàng vốn dĩ vị trí đây là chúng ta có thể tu luyện bí mật tiểu ngũ không phải cố ý giấu diếm đại ca chỉ là tiểu ngũ cảm thấy có một số việc biết nhiều đối đại ca không tốt nói chuyện tiểu ngũ thật cẩn thận nhìn, nhìn hoàng huy xác định hắn không có sinh khí mới tiếp tục nói đến nỗi chúng ta không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế nguyên nhân hữu kỳ thật cũng rất đơn giản lúc trước hoàng a mã hẳn là cũng đơn giản cùng đại ca giải thích qua hiện giờ tiểu lục bọn họ vẫn là cái kia giải thích đại ca có thể tưởng tượng một chút nếu là có người có được vĩnh hằng thọ mệnh đồng thời vẫn là một cái hoàng đế k i a đối thiên hạ thương sinh tới nói đến cùng là phúc hay họa theo tiểu ngũ nói hoàng huy tưởng tượng một chút tức khác mặt đen nếu thật là như vậy nói có lẽ vừa mới bắt đầu cái kêu hoàng đế đích xác sẽ là một cái yêu dân như con hảo hoàng đế chính là theo thời gian quá khứ nhân tâm là sẽ biến thượng vị giả thói quen cao cao tại thượng chậm rãi liền sẽ trở nên chỉ lo chính mình đích lợi tiểu ngũ biết đại ca tuy rằng nhân thiện chính là hắn cũng là tâm tư là l ư ớ c nhất định sẽ nghĩ thông suốt trong đó khớp xương quả nhiên cho nên chúng ta không thể ngồi trên hoàng đế thiên đạo cũng sẽ không cho phép một cái người tu hành làm thế gian hoàng đế như vậy đối thế gian là một hồi thai nạn thậm chí chuẩn sắc mà nói người tu hành là không thể liên lụy hồng trần việc đặc biệt là loại này quốc gia đại sự kia các ngươi nghe xong tiểu ngũ nói hoàng huy có chút hoảng hốt kia chẳng phải chính là nói một ngày nào đó bọn họ đều phải rời đi nơi này tiểu ngũ gật gật đầu đúng vậy chúng ta chờ đến hoàng a mã đi về coi tiên lúc sau cũng coi như là kết thúc trần thế gian n h ớ mong tới rồi lúc ấy chính là chúng ta rời đi lúc bất quá đại ca yên tâm Ta c ù n g tiểu lục đều sẽ rời đi đều lục sẽ p h í a t r ư ớ c ca trợ giúp đại n g ồ i ổn c á i kia vị t r í c h ư ơ n g 635 thuyết phục một nghe xong tiểu ngũ giải thích hoàng huy cũng coi như là bình thường trở lại kỳ thật này cũng coi như là có được có mất đi ngồi cái kia trí cao vô thượng vị trí liền không cần vọng tưởng có lâu dài thọ mệnh nghĩ đến đây hoàng huy thoải mái cười cười kia về sau các ngươi rời đi hoàng cung về sau cần phải thường xuyên trở về xem ta cái này đại ca a nghe vậy tiểu ngũ do dự một chút nói trở về có thể bất quá tới lúc đó chúng ta liền không thể nhúng tay này trong cung sự tình nghe đến đó hoàng huy không sao cả gật đầu yên tâm đi đại ca vẫn là có năng lực xử lý những cái đó chính sự không cần các ngươi hỗ trợ các ngươi về sau trở về coi như làm về nhà giống nhau đại ca sẽ vẫn luôn ở chỗ này c h ờ các ngươi chỉ cần các ngươi đừng quên nơi này còn có một cái ra thì tốt rồi nói chuyện dừng một chút tiếp tục kia hải lan châu gần nhất là chuyện như thế nào theo lý thuyết nếu hải lan châu cũng có thể tu luyện nàng liền không dễ dàng như vậy sinh bệnh hơn nữa nếu là hải lan châu thật sự bị bệnh nói vậy tiểu ngũ cũng vô tâm tư ở chỗ này cùng chính mình giải thích cái gì đại ca cũng biết tiểu đệ ra ngoài ý m u ố n chúng ta chuẩn bị đem tiểu đệ đưa ra cung đi tu dưỡng hải lan châu muốn đi theo đi chiếu cố tiểu đệ tiểu ngũ chắp tay nói phái mấy cái hạ nhân đi thì tốt rồi hải lan châu quý vì công chúa như thế nào cũng không tới phiên nàng đi lại nói này cùng nàng sinh bệnh có quan hệ gì hoàng huy biết tiểu thập thân phận đặc thù hơn nữa hắn hiện tại không có tự khống chế năng lực chính mình cũng sợ tiểu thập ở trong cung xảy ra chuyện gì không phải mỗi lần đều trùng hợp có người ở hắn bên người hỗ trợ che lấp kể từ đó tiểu thập ra cung cũng hảo chính là hải lan châu liền hoàn toàn không cần thiết tiểu ngũ lắc đầu đại ca có điều không biết chiếu cố tiểu thập trong quá trình không chỉ có muốn dạy hắn làm người xử thế còn muốn dạy hắn tu luyện những cái đó hạ nhân chỉ biết một mặt dung túng làm cho bọn họ đi theo tiểu thập còn không biết về sau tiểu thập hội trưởng thành bộ dáng gì đâu cái n chính có Hải là theo gì ngươi là nói chết đột chỉ thấy hoàng huy khiếp sợ đứng dậy hắn cũng không phải ngốc tự nhiên nghe được ra tới tiểu ngũ ý tứ chỉ là quá mức chấn kinh rồi từ xưa đến nay thật đúng là không vài người dám làm như thế húng chi vẫn là rời đi hoàng cung hoàng huy ánh mắt không ngừng lập lòe qua hồi lâu mới hơi chút bình tĩnh trở lại nhẹ giọng hỏi chuyện này hoàng a mã biết không tiểu ngũ gật gật đầu biết hắn lao nhân ra thế nhưng đồng ý hoàng huy nhún m ẩ y còn tưởng rằng bọn họ là gạt hoàng a mã vừa mới còn nghĩ muốn hay không phái người đi theo bọn họ cùng nhau xử lý có cái gì không quét sạch sẽ cái đuôi hắn cũng hảo rút một chút bất quá hiện tại xem ra tiểu ngũ bọn họ làm việc vẫn là thực cẩn thận chuyện này được đến hoàng a mã đồng ý mặc dù về sau có cái gì vấn đề đều có hoàng a mã hỗ trợ xử lý tiểu ngũ nghĩ đến ngày đó hắn đi cầu hoàng a mã thời điểm hắn biểu tình than nhẹ một tiếng hoàng a mã mềm lòng so sánh với này đó hắn càng để ý hải lan châu cảm thụ kỳ thật lúc trước hắn cũng là có lợi dụng hoàng a mã đối bọn họ ái nếu không phải như vậy hoàng a mã thật đúng là không có khả năng đồng ý có lẽ đây là cái gọi là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm đi nghe xong tiểu ngũ nói hoàng huy khỏe miệng chịu chịu có chút không quá xác định bọn họ nói chính là một người dù sao chính mình từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy quá hoàng a mã mềm lòng thời điểm bên ngoài người nhưng đều nói hoàng a mã là ý chí sắt đá có lẽ này chỉ có quý phi nương nương cùng với nàng sinh hải tử mới có đặc quyền đi bất quá hắn cũng thông minh không đi c á i cọ nếu không còn không biết có bao nhiêu tâm tắc đâu may mắn hắn trong lòng rộng lớn nếu không chỉ bằng tiểu ngũ những lời này chính mình là có thể ghi hận thượng hắn bên này tiểu ngũ cùng hoàng huy giải thích đồng thời hoàng thượng cũng tại thuyết phục ô lạp na lạp thị tuy rằng hắn là hoàng đế chính là chuyện này nếu là hoàn toàn không trải qua hoàng hậu cũng không tránh khỏi quá hạ nàng mặt m ũ i tuy rằng kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi chính là ít nhất xem ở hoàng huy mặt mũi thượng hoàng thượng cũng không muốn cùng hoàng hậu làm cho quá mức khó coi ô lạp na lạp thị gần nhất thân thể không thoải mái trang thượng qua nhị giai thị lễ tang nàng cũng đơn giản trực tiếp miễn trong khoảng thời gian này thỉnh an như vậy nàng cũng có thể hơi chút ngủ vãn một ít tái khởi giường bởi vậy nàng tạm thời còn không biết trong cung về hoàng thượng truy phong sự tình ma ma cũng niệm gần nhất hoàng hậu nương nương thân thể không tốt sợ nàng nghe xong chuyện này sẽ k h í ra cái tốt xấu bởi vậy nàng tạm thời cũng không dám nói chỉ có thể trước hỗ trợ ổn định trong cung bọn hạ nhân cũng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào hắn làm như vậy không phải cố ý làm hoàng hậu nương nương nan k h ô n sao chỉ hy vọng đoan thân vương có thể đuổi ở nương nương biết phía trước thuyết phục hoàng thượng thay đổi chủ ý đáng tiếc còn không đợi nàng có cái gì cụ thể động tác bên kia hoàng thượng đã qua tới lúc này hoàng hậu còn không có rời giường đâu nhìn hoàng thượng sắc mặt ma ma nháy mắt lo lắng lên liền sợ hoàng thượng là tới tìm nương nương nói kia sự kiện như vậy hoàng hậu nương nương thể diện gì t ô n a đáng tiếc nàng một cái hạ nhân thấp cổ bé họng lúc này chỉ có thể đi trước đánh thức hoàng hậu nương nương tổng không thể làm hoàng thượng chờ xem hoàng hậu biết được hoàng thượng đã đến tuy rằng thực kinh ngạc bất quá vẫn là bằng mau tốc độ thu thập hảo đổi lại đây ma ma cũng thừa dịp hoàng hậu rửa mặt trải đầu thời điểm đơn giản đ ê m sáng nay thượng triều đường thượng sự tình nói một chút hoàng hậu biết được hoàng thượng thế nhưng vì qua nhị giai thị truy phong hoàng hậu thời điểm trong tay động tác một đốn trong mắt cũng không khỏi hiện lên một đạo lệ quang tuy nói đã hoàn toàn từ bỏ hoàng thượng chính là vẫn là sẽ cảm thấy đau lòng hắn làm như thế đem chính mình đặt chỗ nào đem hoàng huy đặt chỗ nào nghĩ đến hoàng thượng hiện tại còn ở đại sành t r ờ hoàng hậu cũng chưa kịp nghĩ nhiều với lúc nàng cũng phải đi hỏi một chút mấy năm nay chính mình nhưng có thực xin lỗi hắn địa phương làm hắn như thế làm nhục chính mình đi vào đại sảnh nhìn đến cái kia bóng dáng hoàng hậu tâm không tự chủ được đau lên nàng cho rằng chính mình đã sớm không sao cả chính là đến lúc này nguyên lai、like、chính mình vẫn là sẽ cảm thấy b y khuất sao k hít sâu một hơi hoàng hậu thu l i ê m khởi sở hữu cảm xúc cấp hoàng thượng t ì n h an hoàng thượng nghĩ sự tình hôm nay cũng cảm thấy có chút thực xin lỗi ô lạp na lạp thị cho nên khó được đối Âu lạp na lạp thị thái độ cũng h ả o rất nhiều Âu lạp na lạp thị đứng dậy gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt người nam nhân này đôi mắt lạnh giọng nói hoàng thượng chuyến này chính là vì truy phong một chuyện lời này vừa ra hoàng thượng có chút chính lăng theo sau liền gật gật đầu hắn nhưng thật ra không nghĩ tới hoàng hậu lần này thế nhưng trực tiếp liền chọn phá bất quá như vậy cho thỏa đáng tỉnh hắn không biết nên như thế nào mở miệng rốt cuộc chuyện này là chính mình xin lỗi Âu lạp na lạp thị à, Ô lạp na lạp thị cười lạnh một tiếng hoàng thượng làm như thế nhưng có nghĩ tới thần thiếp về sau nên như thế nào tự xử hoàng huy về sau nên như thế nào tự xử hoàng thượng gắt gao nhấc môi lại đây một hồi lâu mới thấp giọng nói thực xin lỗi chương sáu trăm ba mươi sáu thuyết phục nhị cho nên hoàng thượng vẫn là khăng khăng làm như thế sao ô lạp na lạp thị vừa nghe này thanh thực xin lỗi liền biết hoàng thượng quyết định không nghĩ tới lần này thế nhưng liền hoàng huy đều ngăn không được hắn hoàng thượng gật gật đầu trâm không có ý khác chính là nghĩ chờ chấm chăm năm về sau có thể ly nàng gần một ít Ô lạp na lạp thị nhìn kỹ xem trước mắt người nam nhân này bọn họ là có bao nhiêu lâu không có như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện qua lần đó hắn lại đây không phải có chuyện chính mình cũng bởi vì các loại nguyên nhân rốt cuộc không nghiêm túc quan sát quá hắn hiện giờ vừa thấy nguyên lai、like、người nam nhân này trên đầu đã có nhiều như vậy đồ bạc nói vậy chính mình cũng là như thế đi cũng đúng vậy bọn họ đều già rồi là từ khi nào bắt đầu chính mình mất đi kia viên chân thật tâm mãn đầu góc chỉ còn lại có quyền thế địa vị còn nhớ rõ lúc trước chính mình ở gả cho hắn thời điểm cũng từng ảo tưởng quá hắn có một ngày có thể hay không giống như trong tiểu thuyết giống nhau đối chính mình muôn vàn đạo sủng đáng tiếc sau lại bọn họ c h u n g quy đi hướng hai cái phương hướng chính mình trước kia như vậy chờ mong yêu thương cũng cho một nữ nhân khác tới rồi hiện giờ hắn gần là muốn chết sau cách này cái nữ nhân gần một chút liền phải như thế làm nhục chính mình mẫu tử bất quá cũng đúng vậy nữ nhân kia tồn tại thời điểm chính mình liền tranh bất quá nàng đã chết về sau chính mình liền càng không thể cùng nàng tranh không ai có thể tranh đến quá một cái người chết chính là nhìn hoàng thượng bộ dáng này nàng chính là mạc danh khó chịu khoe miệng hơi hơi cong lên cười lạnh nói kia hoàng thượng tính toán xử trí như thế nào thần thiếp cùng hoàng huy nghe vậy hoàng thượng nhữ mày không nghĩ tới hoàng hậu đối chuyện này phản ứng như vậy đại bất quá rốt cuộc là chính mình đối lý n g h ĩ n g h ĩ vẫn là nói chấm không có ý khác ô h i cắp đã không còn nữa liền tính truy phong nàng này hậu cung chân chính có thể độc tài quyền to chỉ có ngươi chính là qua n h ị giai thị còn có nhi nữ đâu ngài là muốn cho bọn họ thay thế được hoàng huy con vợ cả vị trí sao ỗ lạp na lạp thị mất khống chế giống to đây là nàng nhi tử duy nhất át trù bài tuyệt đối không thể mất đi hoàng thượng lắc đầu ngươi nghe trâm nói trâm trước nay không nghĩ tới làm cho bọn họ thay thế được hoàng huy duy trí trâm trăm năm về sau cái này vị trí chỉ có thể là hoàng huy nếu là ngươi không tin trâm có thể lập tức viết xuống di chiếu bất quá tạm thời lại không thể công bố đi ra ngoài ngươi cũng nên rõ ràng nhị ca kết cục nói vậy ngươi cũng không nghĩ hoàng huy cũng biến thành như vậy trâm có thể đem viết tốt di chiếu phóng lên địa điểm cũng có thể nói cho ngươi trâm chỉ có một điều kiện đó chính là truy phong ố h i cắp vì hoàng hậu nghe vậy ô lạp na lạp thì ánh mắt lập lọe một chút lời này thật đúng là nói nàng tâm khẳng đi t u y rằng nàng thực khẳng định chỉ cần hoàng huy ở cái này ngôi vị hoàng đế liền không khả năng là người khác chính là luôn là sợ hãi cành mẹ đẻ cành con rốt cuộc chân chính trong lịch sử đời kế tiếp hoàng đế không phải hoàng huy mà là hoàng lịch nếu hôm nay có thể làm hoàng thượng xác định x u ố n g dưới kia về sau cũng không cần lo lắng hơn nữa chuyện này kỳ thật chỉ cần chính mình xử lý thích đáng nói không chừng còn có thể giành được một cái mỹ danh dù sao hiện tại hoàng thượng đã hạ quyết tâm chính mình phản đối cũng vô dụng chi bằng lợi dụng chuyện này được đến lớn nhất tích lợi nghĩ đến đây ô lạp na lạp thị gật đầu xem như đồng ý hai người chi gian giao dịch có ô lạp na lạp thị đồng ý chuyện này liền trở nên đơn giản nhiều ô lạp na lạp thị tự mình hạ chỉ tuy rằng rất nhiều người vẫn là cảm thấy với lý không hợp chính là ô lạp na lạp thị làm đương sự cũng chưa ý kiến bọn họ liền càng khó mà nói lời nói bất quá phía dưới người đã có thể vội hỏng rồi lúc trước bọn họ đặt mua lễ tang quy cách hoàn toàn là dựa theo quý phi phẩm cấp hiện tại nếu đã truy p h o n g tự nhiên phải đổi thành hoàng hậu lại còn có muốn hơn nữa hải lan châu cách cách không sai đang chờ đợi quý phi nương nương hạ táng trong lúc hải lan châu cách cách thân thể càng thêm suy yếu cho đến cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn hơn nữa bởi vì quý phi nương nương đã thành hoàng hậu tự nhiên nàng sinh nữ nhi cũng chính là cố luân công chúa tuy rằng hoàng thượng nói về hải lan châu cách cách lễ tang hết t h ể giản lược cùng thần thật hoàng hậu cùng nhau hạ táng chính là kia chỉ là hoàng thượng lời nói bọn họ này đó hạ nhân chính là nửa điểm không dám chậm c h ễ rốt cuộc trước kia hải lan châu cách cách có bao nhiêu được sùng ái đều là rõ như ban ngày kỳ thật lại nói tiếp lần này hoàng thượng thật đúng là hy vọng phía dưới người có thể trực tiếp xem nhẹ hải lan châu rốt cuộc hải lan châu còn chưa có chết hiện tại cho nàng làm lễ tang như thế nào đều cảm thấy có loại nguyền rủa y tứ đáng tiếc hải lan châu thân phận bãi tại nơi đó nàng lại là chết đ ộ t nếu là chính mình cái gì đều không làm không khỏi quá mức chọc người hoài nghi lại nói hiện tại tiểu thập đã lấy thân thể không làm tốt từ đưa ra kinh đi hải lan châu đến chạy nhanh chạy tới nơi chiếu cố nếu không luôn là phiền toái tiểu ngũ sư phụ cũng không phải chuyện này nhi tuy rằng tiểu ngũ sư phụ bọn họ cũng không để ý đến nỗi kinh thành người hoặc nhiều hoặc ít đều đối hoàng thượng cứ như vậy cấp liền thần thật hoàng hậu lễ tăng cũng chưa xong liền tiễn đi tiểu a ca sự t ì n h cảm thấy nghi hoặc chính là nghĩ lại tưởng tượng chỉ bằng hoàng thượng đối thần thật hoàng hậu này phân yêu thích dẫn chó đánh mèo đến cái này hại chết thần thật hoàng hậu nhân thân thượng cũng là bình thường nghĩ vậy chút đại gia bỗng nhiên đối cái này còn ở trong tã lót tiểu hoàng tử có chút đồng tình mặc kệ bên ngoài người nghĩ như thế nào dù sao tiểu ngũ bọn họ đều là lao thần khắp nơi dù sao biết được ngạch nương không có việc gì bọn họ chỉ cần ăn tĩnh chờ đợi liền hảo đến nỗi qua nhĩ giai thị bên kia cũng đã sớm phái người đi thông khí qua bọn họ có lẽ bởi vì đã sớm biết về ngạch nương sự tình hiện tại đối với bọn họ cũng có thể tu luyện vấn đề không có gì ngoài ý muốn biết được hải lan châu sắp rời đi kinh thành nhưng thật ra qua n h ị giai thị mấy cái ngạch k h ắ c xuất có chút cảm tính khóc các nàng đều yêu thương ngạch nương liên quan bọn họ này đó ngạch nương hải tử cũng trở thành bọn họ này đồng lứa chung ở qua n h ị giai thị được hoan nghênh nhất hải tử hải lan châu chưa thi đậu hiện tại liền phải tiễn đi nàng trong lòng mọi người khổ sở cảm thấy thực xin lỗi hải lan châu cũng là bình thường bất quá cũng biết hải lan châu cùng bọn họ đi chú định không phải cùng một con đường lộ bởi vậy cũng có thể lý giải ô h i cắp cùng hải lan châu thân thể hạ táng thời điểm tiểu ngũ tiểu lục bọn người đi hạ táng lúc sau tiểu ngũ tiểu lục tiểu c ử cùng với ái lan châu đều mãnh liệt yêu cầu ở hoàng lang trụ ba năm vì ngạch nương giữ đạo hiếu dù sao bọn họ năng lực chỉ cần tưởng hồi kinh cũng đơn giản có chuyện gì ở chỗ này cũng có thể xử lý quan trọng nhất chính là còn có thể hóa minh vị ám kế tiếp triều đình đoạt vị chi tranh chỉ biết càng thêm kịch liệt dấu ở chỗ tối thường thường có thể xuất kỳ bất ý bất quá hoàng thượng không đồng ý tuy rằng hắn cũng tưởng ở chỗ này bồi ô hy cáp chính là hắn đồng dạng đau lòng mấy cái hải tử đặc biệt là ái lan châu nàng từ nhỏ liền kiều khí hoàng lăng cái này địa phương không phải một cái tốt nơi nơi này mai táng như vậy nhiều người ở chỗ này trụ lâu rồi khó bảo toàn sẽ không sinh bệnh tuy rằng hắn cũng biết ái lan châu thân thể bất đồng người khác chính là làm phụ thân hắn vẫn là phải vì không vẫn vì là chương sáu trăm ba mươi bảy phán nhi chiếu cố thập tam tiểu ngũ đám người cũng biết đây là hoàng a mã đối bọn họ yêu thương bởi vậy cũng đồng ý lần này lưu lại không chỉ có tiểu ngũ đám người hoàng huy cũng bởi vì không yên lòng mấy cái đệ muội nghĩ lưu lại bồi bọn họ một đoạn thời gian cũng coi như là hảo hảo an ủi an ủi bọn họ đối với hoàng huy quyết định hoàng thượng không có ý kiến hắn đặc biệt vui nhìn thấy chính mình mấy đứa con trai có thể làm được chân chính huynh hữu đệ cung hiện giờ hoàng huy có loại suy nghĩ này chính mình sao lại ngăn cản chờ đến chính mình trăm năm sau cái này giang sơn trung quy còn muốn r ử a hoàng huy khởi động tới tới lúc đó tiểu ngũ bọn họ sẽ là hoàng huy nhất đắc lực trợ thủ thượng như chính mình cùng thập tam đệ như vậy đến nỗi triều đình thượng sự tình hoàng thượng cũng tin tưởng bọn họ sẽ an bài thỏa đáng ít nhất ở bọn họ không ở thời gian tuyệt đối sẽ không ra sai lầm nay cũng coi như là một loại khảo nghiệm rốt cuộc liền tính là hoàng thượng cũng không phải mỗi ngày đều ở kinh thành có đôi khi càng cần nữa có thể đối bất luận cái gì sự tình đều có được bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm ở ngoài năng lực mà lần này lưu lại còn có tử vi điệp vũ cùng c u n bang đương nhiên Các nàng đối hoàng thượng nói chính là cả đời hầu hạ hoàng hậu nương nương hiện giờ hoàng hậu nương nương không còn nữa các nàng vẫn là chỉ nghĩ bồi ở hoàng hậu nương nương bên người chẳng sợ hiện tại hoàng hậu nương nương đã không thể nói chuyện chính là các nàng nguyện ý vì hoàng hậu nương nương cả đời thủ tại chỗ này thẳng đến sinh mệnh cuối tới rồi phía dưới cũng hảo tiếp tục tìm được hoàng hậu nương nương hoàng thượng đối với các nàng mấy người trung tâm rất là tán thưởng trực tiếp sách phong các nàng vì cách cách từ đây thoát ly nô tịch bởi vậy tử vi các nàng lưu lại cũng là làm chủ tử các nàng cũng không từ chối như vậy cũng hảo càng thêm phương tiện các nàng hành sự bất quá lần này phán nhi không có yêu cầu lưu lại bởi vì ngươi thật sự nguyện ý đi thập tam đệ bên người hầu hạ hoàng thượng lúc này ngồi ở mặt trên như suy tư gì nhìn phía dưới vẻ mặt kiên định phán nhi hỏi thật sự có chút không nghĩ ra trước kia thập tam đệ như vậy lấy lòng phán nhi hy vọng có thể cưới phán nhi trở về làm thứ phúc tấn nay đã là phán nhi thân phận có thể được đến tối cao địa vị hơn nữa thập tam đệ hứa hẹn quá chỉ cần có cơ hội liền đem phán nhi tăng lên trở thành chắc phúc tấn chính là khi đó phán nhi đều từ chối hiện tại thế nhưng chạy đến chính mình nơi này tới nói nàng muốn đi hầu hạ thập tam đệ phải biết rằng hiện tại thập tam đệ thân thể khả năng chống đỡ không được bao lâu căn bản vô pháp cho nàng cũng đủ phù hộ chỉ thấy phán nhi vẻ mặt kiên định gật đầu nghĩ đến cái kia nhiều năm trước khí phách h a n g hái nam tử kỳ thật nàng không phải không động tâm chỉ là nàng có chính mình kiêu ngạo thân là công chúa nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình trở thành người khác thiết thất ngay cả chủ nhân lúc trước cũng là mang theo mục đích gả cho hoàng thượng chủ nhân có lẽ trước nay không đem hoàng thượng trở thành trợ phu càng nhiều là trở thành hợp tác đồng bọn chính là tới rồi hiện tại nàng biết cái kia nam tử căng không được bao lâu nàng muốn đưa kia nam tử cuối cùng đoạn đường đi bồi hắn trải qua nhân sinh cuối cùng giai đoạn cũng coi như là cấp tương lai lưu lại một ít tốt đẹp hồi ức tuy rằng có chút tiếc n u ố i chính là nàng cũng không hối hận hơn nữa không thể không thừa nhận đối với kia nam nhân nàng là có hổ thẹn hoàng thượng nô tài biết thập tam ra thân mình không hảo nô tài thiệt tình đi chiếu cố hắn còn thỉnh hoàng thượng t h à n h t o à n nô tài chỉ là không nghĩ lưu lại bất luận cái gì t i ế ệ n u ố i tuyệt không có bối chủ ý tứ đợi cho ngày sau nếu là có cơ hội lại trở lại hoàng lăng vì hoàng hậu nương nương bồi tội hoàng thượng trong đầu không tự chủ được xuất hiện phương diện thập tam theo đuổi nha đầu này tình cảnh khi đó nếu không phải ô hi cáp chỉ sợ nha đầu này đã gả cho thập tam nha đầu này đối thập tam không phải không có cảm tình chỉ là càng thêm không muốn rời đi ô hi cáp mấy năm nay cũng là làm khó thập tam hắn trong lòng kỳ thật vẫn luôn có nha đầu này đáng tiếc thập tam càng không muốn trói buộc nha đầu này bởi vậy chưa từng có cưỡng bách quá nàng hiện giờ nha đầu này chủ động muốn đi thập tam bên người hắn nếu là đã biết chỉ sợ còn không biết cao hứng cỡ nào đâu nghĩ đến đây hoàng thượng mấy ngày liền tới bởi vì ô hi cắp qua đời mà âm trầm tâm tình không tự giác rộng rãi v à i phần ngay cả mặt mày gian cũng giãn ra nhiều gật gật đầu nói hành chấm đem ngươi ban cho thập tam làm chắc phúc tấn ngươi hảo hảo bồi bồi thập tam đi hắn mấy năm nay cũng không dễ dàng hoàng thượng vốn tưởng rằng phán nhi sẽ thật cao hứng tạ ơn ai ngờ phán nhi tức khắc khái mấy cái vang đầu nói còn thỉnh hoàng thượng minh giám nô tài không muốn dùng chắc phúc tấn thân phận đi đến thập tam ra bên người t h ì n h hoàng thượng làm nô tài làm một cái bình thường cung nữ đi chiếu cố thập tam gia chớ đã có một ngày nô tài còn nghĩ có thể trở lại hoàng lăng vì hoàng hậu nương nương thủ mộ cả đời lời này làm hoàng thượng n h ị nhữ mày có chút tức giận nói như thế nào trâm thập tam đệ còn không xứng với ngươi cái này nô tài còn không thành ngươi như thế như vậy ba lần bốn lượt cự tuyệt thập tam đệ phán nhi lắc đầu không phải như thế thập tam gia tính tình ôn hòa thân phận cao quý nô tài tự biết là trèo cao thập tam gia chỉ là hoàng hậu nương nương đã từng nói qua người sở dĩ làm người là bởi vì người có một phần lương c h i nô tài trời sinh tuy rằng ngu dốt chính là có được một viên thuần khiết tâm đây cũng là hoàng hậu nương nương mấy năm nay như vậy s ủ n g ái nô tài nguyên nhân hậu trạch chi tranh chưa bao giờ đơn giản nô tài không nghĩ làm bẩn này viên thuần khiết tâm linh không nghĩ tương lai có một ngày đi ngầm không mặt mũi thấy hoàng hậu nương nương nô tài càng sợ tới rồi lúc ấy nô tài trở nên chính mình đều không quen biết chính mình kia hoàng hậu nương nương còn có thể hay không muốn nô tài nô tài không dám tưởng tượng tới rồi cái kia nông nỗi nô tài nên làm cái gì bây giờ bởi vậy còn không bằng ngay từ đầu liền không đi tham dự tự nhiên cũng liền sẽ không thay đổi mấy năm nay thập tam g i a đối nô tài hảo nô tài xem ở trong lòng hiện giờ nô tài muốn đi báo đáp một vài còn thỉnh hoàng thượng thành toàn kỳ thật đều là cho má nàng chính là công chúa như thế nào có thể như thế dẫm đạp tôn nghiêm trở thành một người nam nhân thiết thất liền tính nam nhân kia là nàng người yêu cũng không được trầm tịch trong phòng qua hồi lâu mới nghe thấy hoàng thượng thật sâu thở dài nói cũng thế làm khó ngươi một mảnh trung tâm nếu ngươi y đã quyết chấm đồng ý chỉ ngóng trông ngươi ngày sau chớ có hối hận đặt tới mục đích của chính mình phán nhi cao hứng lên liền khái mấy cái đầu trong miệng nói đa tạ hoàng thượng thành toàn nhìn ra được tới hai người trong lòng đều có tình đáng tiếc tạo hóa trêu người bọn họ thân tại hoàng gia trước nay đều là thân bất do kỷ rất nhiều đồ vật đều không phải bọn họ những người này nên mơ ước thì như một phần hồn nhiên cảm tình phán nhi xem đến nhưng thật ra minh bạch có lẽ cũng chỉ có như phán nhi như vậy tâm tư thuần tịnh người có thể ngăn cản được chủ kia quyền thế địa vị dụ hoặc cam tâm tình nguyện làm một cái nô tài đi kỳ thật có đôi khi hắn rất hâm mộ phán nhi các nàng mấy cái nha đầu tuy nói là nô tài chính là quá nhật tử so rất nhiều tiểu thư cũng không kém đi nơi nào hơn nữa các nàng so với kia một ít tỷ sống được càng thêm tự tại có ô hi các bảo hộ các nàng thậm chí không cần cùng những cái đó đại gia tiểu thư giống nhau học đi tính kế cái này tính kế cái kia phán nhi dọn dẹp một chút đồ vật liền đi thập tam phủ đệ nàng kỳ thật có chút nghi hoặc năm đó thập tam bị giam lỏng những cái đó năm nàng thường xuyên đi khai đạo làm bạn bởi vậy thập tam quá đến còn tính thư thái chương sáu trăm ba mươi tám hoàng huy bị thương một thập tam thân thể càng là dưỡng đến xưa nay chưa từng có hảo liền tính mấy năm nay có cái gì tổn hại cũng không đến mức sớm như vậy liền đến g i u hết đèn tắt tình huống chính là nghĩ đến trong lịch sử thập tam tử vong thời gian nàng lại không phải như vậy xác định mặc kệ thế nào nàng chỉ là đơn thuần không nghĩ về sau lưu lại tiết mới thập tam thân phận cùng nàng chú định là không có khả năng lúc này triều đình đoạt vị chi tranh cũng càng thêm kịch liệt hoàng huy không ở kinh thành tiểu ngũ tiểu lục cũng không ở mọi người đều nghĩ có thể nhân cơ hội làm chút cái gì hôm nay hoàng huy vừa mới bồi các đệ đệ mội mội từ trên núi săn thú trở về liền gặp phải tới truyền tin người vừa thấy người tới hoàng huy sắc mặt liền âm châm xuống dưới hắn rời đi kinh thành thời điểm đã an bài hảo hết thảy bình thường tới nói hiện tại chỉ cần không phải kinh thành có đặc biệt chuyện khẩn cấp là sẽ không có người đến nơi đây tới tìm hắn xem ra trong kinh thành những người đó lại không an phận cũng không biết bọn họ làm cái gì hoàng huy tiếp nhận người tới đưa tin nhanh chóng xem xong sắc mặt cũng càng ngày càng đen hắn dự đoán được có người sẽ không an phận chính mình cùng tiểu ngũ bọn họ cũng chưa ở kinh thành thủ nhất định sẽ có người nhân cơ hội tắc loạn hắn làm nhất định ăn bài chính là không nghĩ tới bọn họ lá gan lại là như vậy đại bàn tay đến như vậy trường dùng sức siết chặt xong quyền triển lãm hoàng huy phẫn nộ bất quá hiện tại việc cấp bách là lập tức trở lại kinh thành hãy n ấ y nhìn nhìn các đệ đệ muội muội vốn đang tưởng ở chỗ này bồi bọn họ một đoạn thời gian đâu đáng tiếc hiện tại sợ là không được tiểu ngũ cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra đại ca có chuyện nghĩ đến trong kinh thành kia mấy cái không an phận huynh đệ hắn cũng đại khái biết phát sinh cái gì than nhẹ một tiếng kỳ thật đại ca tính tình t h ậ t tốt cũng không phải không chấp nhận được người thượng vị giả chỉ cần bọn họ có thể an phận thủ thường về sau đại ca tuyệt đối sẽ không bạc đ á i bọn hắn đáng tiếc bọn họ lòng tham quá mức n h ư toan mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật hơn nữa ở bọn họ trong lòng chỉ sợ chính mình cùng đại ca cũng không phải huynh đệ mà là kẻ thù đây là hoàng thất con cháu bi ai đại ca chính là trong kinh đã xảy ra chuyện gì mặc kệ cũng dạng đại ca đái hắn không tồi ở trong lòng hắn đại ca chính là hắn thân sinh ca ca đại ca không có biện pháp cùng chính mình giống nhau tu luyện k h ì hắn liền tận lực đem thế nhân đều khát vọng được đến tôn quý nhất đế vị đưa cho đại ca hoàng huy nhìn đệ đệ lo lắng đôi mắt trấn an cười cười nói không có việc gì chỉ là một ít việc nhỏ bất quá đề cập ố lạp na lạp thị hoàng ngạch nương thân thể không tốt lắm không thích hợp xử lý những cái đó sự tình mới có thể đưa đến bên này ta trở về xử lý một chút các ngươi ở chỗ này hảo hảo chơi đại ca ở kinh thành c h ờ các ngươi thân thật hoàng hậu mới hạ táng không bao lâu tiểu ngũ bọn họ tâm tình đều không tốt hiện tại vẫn là không cần dùng những việc này phiền bọn họ chính mình một người trở về xử lý tuy rằng cố hết sức một chút bất quá cũng không phải không thể liền không cho tiểu ngũ bọn họ đi theo lo lắng tiểu ngũ vừa thấy liền biết đại ca nói dối trong kinh thành thế cục hắn lại không phải không biết bất quá đại ca một mảnh hảo tâm chính mình cũng liền không vạch trần hắn hơn nữa liền tính trong kinh thành đã xảy ra cái gì đại sự chính mình cũng là tới kịp chạy trở về xử lý bởi vậy đối mặt đại ca quan tâm tiểu ngũ chỉ là gật đầu hảo đại ca trở về tiểu tâm một chút nếu là thật sự xử lý không tốt liền cấp đệ đệ tới cái tin đệ đệ nhất định trở về giúp ngươi nhìn đại ca cưỡi ngựa rời đi về sau nơi này lại khôi phục bình tĩnh đại gia nên ăn liền ăn nên uống liền uống đối với bọn họ tới nói lưu lại nơi này tương đương với gia cung du ngoạn tiểu trụ bởi vậy bọn họ hoàn toàn không có một chút không thích ứ n g bất quá rời đi hoàng huy đã có thể không có như vậy nhẹ nhàng hắn là săn thú qua đi mới đi khi đó thiên đều mau đêm đen tới nếu không phải sự tình khẩn cấp hắn thật đúng là sẽ không suốt đêm lên đường vốn dĩ hắn cho rằng sẽ bình an tới kinh thành chính là đi ở nửa đường liền phát hiện không thích hợp nhi ở đi đến một mảnh cánh rừng thời điểm hoàng huy nhạy bén nhận thấy được bốn phía tràn ngập sát khí nghĩ trong kinh thành những cái đó huynh đệ tuy rằng không biết cụ thể là ai bất quá chạy không được chính là như vậy mấy người chỉ có bọn họ mới có như vậy tâm tư có như vậy lá gan dám ám sát chính mình xem ra yêu cầu tiểu tâm ứng đối bọn họ hoa như vậy đại đại giới phí như vậy đa tâm lực mới thành công đem chính mình kêu trở lại kinh thành muốn ở trên đường động thủ ám sát bọn họ lại sao lại thủ hạ lưu t ì n h hoàng huy dẫn đầu rút ra bội kiếm cảnh giác nhìn phía bốn phía cùng lúc đó chỗ tối bắn ra không đếm được mũi tên may mắn hoàng huy rời đi thời điểm tuy rằng vội vàng chính là vẫn là mang theo hai người đi ba người hợp lực ngăn cản này đó mưa tên tuy rằng có chút miễn cưỡng bất quá may mắn không có bị thương bất quá đối thể lực tiêu hao vẫn là rất lớn ba người biết bọn họ không thể ngồi c h ờ chết một bên ngăn cản bắn thẳng đến mà đến mũi tên một bên cẩn thận quan sát bốn phía ý đồ tìm r a đ ị c h n h â n phương vị cũng hảo cấp với bọn họ trầm trọng một k ích bất quá những người đó rõ ràng không nghĩ buông tha ba người mắt thấy mũi tên vô pháp đối bọn họ tạo thành thương tổn chỗ tối mọi người trực tiếp nhảy ra động thủ nhìn chung quanh lập tức nhảy ra gần trăm người ba người sắc mặt trầm xuống thật đúng là hạ đủ tiền vốn gần một trăm người tới ám sát bọn họ ba người đây là không cho bọn họ lưu lại một chút đường s ố n g a bất quá mặc kệ như thế nào vẫn là muốn đua một phen vạn nhất có thể may mắn chạy thoát lần này trở về hắn nhất định sẽ không lại nhân từ nương tay những cái đó cái gọi là các huynh đệ nên nếm thử một chút hắn chân chính thủ đoạn nếu không người khác đều cho rằng chính mình là mềm quả hồng nhậm người đắn đo đâu ba người thả chiến thả trốn bọn họ kỵ mã sớm tại lúc trước bắn tên thời điểm liền đã chết lúc này chỉ có thể dựa hai chân chỉ hy vọng có thể dựa vào này cánh rừng ẩn nấp tránh được một tiếp ba người võ công đều không tính được đáng tiếc người tới quá nhiều bất quá một lát sau ba người liền bị thương hai gã thị vệ khẽ cắn môi biết bọn họ hôm nay khả năng trở về không được cũng thế chỉ cần ra còn ở bọn họ cho dù chết cũng coi như là đáng giá bọn họ tin tưởng ra nhất định sẽ cho bọn họ báo thủ hai người liếc nhau ánh mắt kiên định gật gật đầu theo sau lớn tiếng đối với bọn họ mặc dù tận lực che chở vẫn là bị không ít thương hoàng huy quát ra ngài đi trước ngài nhất định phải tồn tại hoàng huy nghe vậy phản xạ tính lắc đầu không được phải đi cùng nhau đi hai người nghe lời này trong lòng dâng lên một cổ vui mừng đời này có thể đi theo ra là bọn họ p h ư c khí có lời này bọn họ đã chết cũng đáng mặc kệ trả giá cái gì đại giới hôm nay nhất định phải thành công đem ra đưa ra đi như vậy mặc dù bọn họ đã chết cũng sẽ vô hám bất quá bọn họ cũng biết nếu là không thể thuyết phục ra bọn họ làm quyết định này là là phí công vội vàng k h u y ê n đủ ra hôm nay liền tính ngài lưu lại chúng ta cũng sống không nổi có thuộc hạ y ể m hậu ngài còn có một đường sinh tử ngài nhất định phải tồn tại trở về cấp thuộc hạ báo thủ đừng làm cho thuộc hạ bạch bạch hy sinh nghe nói lời này hoàng huy tức khắc đỏ hốc mắt không được gia há là tham sống sợ chết hàng người nếu là da đem các ngươi mang ra tới liền phải đem các ngươi mang về chương sáu trăm ba mươi chín hoàng huy bị thương nhị hai gã thị vệ cười cười ngay sau đó triển khai cố gắng lớn nhất liều mạng ở trăm người vây quanh trung sát ra một cái lộ bọn họ đã cảm giác được thân thể càng ngày càng lạnh lẽo bọn họ bị thương không nhẹ chạy không ít huyết nếu không phải bằng vào một c ổ nghị lực chống đỡ bọn họ đã sớm ngã xuống lúc này n g u y ệ t cao phong hắc bọn họ lại là ở trong rừng cây nội phục nơi này liền càng có vẻ đen bốn phía sát thủ làm cho bọn họ thấu bất quá khí bởi vậy hoàng huy cũng không phát hiện đi theo hắn hai cái thị vệ bị như vậy trọng thương nhìn vẫn luôn đi theo chính mình thị vệ hắn còn tưởng rằng bọn họ ba người lần này thật sự có thể gặp được kỳ tích tìm được đường sống trong chỗ chết đâu liền ở ba người sắp lao ra đi thời điểm vẫn luôn vây quanh bọn họ người ánh mắt dùng mình hôm nay tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đào tẩu bọn họ ra tới phía trước chủ tử nói qua nếu là hôm nay đoan vương ra bình an hồi kinh kia bọn họ liền phải để đầu đi gặp chủ tử thiên thu nghiệp lớn cũng tuyệt đối không thể hủy hoại nếu đoan vương ra là chủ tử thiên thu nghiệp lớn trên đường chướng ngại vật kia bọn họ nhất định phải trợ giúp chủ tử đem này khối chướng ngại vật trừ bỏ nghĩ đến đây bọn họ công kích càng hung hiểm hơn có thể nói là chiêu chiêu trí mệnh liền ở ba người sắp chạy ra vòng vây thời điểm ám sát người cũng nóng nảy nhìn kia hai cái nơi trốn che chở đoan vương ra thị vệ trực tiếp nhất kiếm đâm ra nếu không có này hai người vướng chân vướng tay bọn họ đã sớm thành công giết đoan vương ra nếu này hai người như vậy muốn chết kia bọn họ thành toàn hai người hoàng huy trơ mắt nhìn một màn này trong lòng một trận phát run lạnh giọng tiêu to không lúc này hoàng huy đã bước ra vòng đây hai g ã thị vệ nhìn đến cũng muốn trở về bước chân vội vàng tiêu to ra đi mau nhất định phải cho chúng ta huynh đệ báo thủ hoàng huy hốc mắt đỏ bừng chính là cũng biết hiện tại không phải hắn tùy hứng thời điểm nếu hắn cũng đã chết vậy thật sự không ai vì bọn họ báo thù không có lẽ tiểu ngũ sẽ cho bọn họ báo thù chính là tiểu ngũ bọn họ không thể ngồi trên cái kia vị trí mà còn lại huynh đệ vô luận ai lên rồi đối tiểu ngũ bọn họ còn có ô lạp na lạp thị cùng với qua nhị giai thị hai tộc đều là một hồi tai nạn hắn thể nếu là hôm nay hắn có thể sống sót nhất định sẽ không bỏ qua sở hữu tham dự quá chuyện này người hoàng huy dùng hết toàn bộ sức lực chạy vội hắn bị thương cũng không nhẹ chính là hắn nhất định không thể chết được chạy lâu như vậy hắn đã có chút chết lặng mặt sau truy binh q u ồ n q u ộ n không ngừng hắn chỉ có thể máy móc chạy vội trước mắt một trận biến thành màu đen mắt thấy liền phải té x ỉ u mà hoàng lăng bên này tiểu ngũ trong tay bưng một chén trà nhỏ đang nguồn nhấm nháp đ ỗ n g nhiên tay run lên nóng bỏng nước trà trực tiếp hắt ở trên tay tiểu ngũ trong lòng run lên không biết như thế nào tâm thần không yên lên hắn sẽ không vô duyên vô cớ có loại cảm giác này nhất định là hắn bên người thân cận người đã xảy ra sự tình gì nghĩ trạng vạng rời đi đại ca chỉ hy vọng không phải đại ca có việc chính là hắn có một loại trực giác lần này thật sự chính là đại ca vội vàng triển khai tinh thần lực theo đại ca trở về lộ bắt đầu chậm rãi kéo dài siêu tầm đại ca thân ảnh đáng chết trạng vạng biết được đại ca nhận được tin tức muốn trở về thời điểm hắn liền có chút tâm thần không yên chính là hắn cùng đại ca có huyết thống quan hệ bởi vậy hắn vô pháp suy tính đại ca mệnh cách sau lại nhìn đại ca rời đi thời điểm hắn luôn là không yên tâm vu hồi bấm đốt ngón tay một chút kinh thành ô lạp na lạp thị nhất tộc sự tình phát hiện đích xác xảy ra vấn đề lúc trước hoàng ngạch nương a mã phí dương cổ là bộ binh thống lĩnh vị trí này đối với toàn bộ kinh thành phòng thủ tới nói có thể nói là hết sức quan trọng sau lại phí dương cổ qua đời về sau lại lần nữa thăng lên đi cũng là một người ô lạp na lạp thị trong tộc tương đối xuất sắc người trẻ tuổi lần này chính là hắn xảy ra sự tình bị người hãm hại bỏ tù nay không phải cái gì đại sự tin tưởng chỉ cần đại ca kịp thời hồi kinh là có thể cứu